Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 302 huyền thần vơ. Sợi. tiểu lão tống nhân ở yêu thần võng bên trên sách mới đại bát hầu thượng tuyến. Căn bản vô yêu chú ý. Gần đây mỗi ngày chuyện xảy ra quá nhiều. Nhất là lần này va chạm mạnh. Để cho vốn là chỉ bao trùm ở yêu vực internet thoáng cách đại rất nhiều rồi. Đủ loại địa vực cũng hiện toàn cơ hồ là nhân tộc Thiên Đạo võng một cái khác phía đối lập, giống như gương hai mặt rất nhiều yêu tộc rối rít mở sách mới, học tập, nhấc lên một tổ cực kỳ lớn đợt sóng. Nhân vì nhân tộc nhất định sẽ xem thường bọn họ, xem thường bọn họ, mà bọn họ lại cứ hàng ngày muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn. Đại bát hầu như vậy tên sách, rất nhanh thì biến mất ở vô số yêu tộc thành viên hỗn tạp tên chung. huống chi A bảo ở trong lòng bọn họ đã chết Nếu không Mục kiêu cùng khuê sát cũng sẽ không liều mạng như thế tu luyện Nên vì hảo hương để báo thù Những thứ này tống nhân dĩ nhiên không biết Giờ phút này chạy tới gần lan điện lúc Vòng ngoài không có bất kỳ ai An tính gì thường Tống nhân không khỏi tâm lý sợ hãi một hồi cảm tới Theo mới vừa vào đi Một cổ cường hãn sóng gió đó là tới Dưới chân lôi quang động một cái. Liền vội vàng né tránh mở ra. Gần lan điện tựa hồ có cách âm hiệu quả. Bên ngoài cái gì cũng không nghe được. Bên trong lại biết cái này như vậy đang đối với đánh. Ánh mắt kỳ vọng chỗ. Huyền Vũ áo quần lung lay. Mọc như rừng không trung. Trong tay thao túng đến năng lượng thật lớn chớp sáng. Tử lão cóng lấy sau lưng thuộc về hắn kiếm hạp. Giờ phút này trung quanh 18 chuôi danh kiếm mang theo ác liệt gào thét Hưu hưu hưu vây quanh lởn vởn. Mà tại đối diện. Hoàn toàn khôi phục đỉnh phong huyền thần. Cả người bất ngờ trẻ lại rất nhiều. Sống lưng thẳng tắp. Toàn thân hình khí bảo tràn đầy. Hai tay nắm một cây sửa đầu đại đao. Phía trên huyết quang tràn ngập. Tản ra cực độ mạnh mẽ hung sát chi khí. Hung sát chi khí tràn ngập càng là sau lưng hắn tạo thành một con đấm máu gầm thét nổ sư một dạng để cho người ta không rét mà run huyền thần càng là con mắt đỏ thắm một bộ không chết không thôi dáng vẻ tống nhân coi như là biết xem ra hai người vào hôm nay rốt cuộc thì gặp mặt tống nhân có thể làm sao hắn không biết lão sư cùng huyền thần tiền bối rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì lão sư không muốn nói Huyền thần năm đó càng là ở bí cảnh chung, để cho hắn nhắn cho Huyền ý. Tiểu tâm kiếm vô trần đây, nhìn ra được Huyền ý là đang ở khuyên can, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họ. Tống nhân mới không lo lắng hai người bọn họ đâu rồi. Huống chi có Huyền ý tiền bối ở chính giữa điều hòa, một cách anh ruột, một cách tình nhân. Tống Nhân tìm một cái ngã xuống ở một bên cái ghế đỡ chính ngồi ở trong góc, làm ăn dưa quần chúng. Cũng không biết hai người ai lợi hại đối chiến đang tiếp tục. Một chiêu so với một chiêu ác liệt. Tống Nhân ăn đầy đất vỏ hạt dưa. Nhìn chân chính nồng nhiệt. Cũng chân chính thấy hai vị này lợi hại. Lão sư cùng huyền thần. Bọn họ rốt cuộc là cảnh giới gì đây một lúc lâu sau. Tống Nhân lười biếng ngáp một cái ba người này cũng là từng cái thở hồng hộc, sức bền chính là được a. Tống nhân bội phục không nên không nên. nhìn ra được ba người hiện tại cũng yêu cầu một cách hạ bậc thăng. phỏng chừng đây cũng là Huyền ý tìm Tống nhân tới nguyên nhân. giờ phút này mặt đầy mồ hôi Huyền ý, hung tởn bánh một cái mắt ngồi ở trên ghế, hai chân đong đưa vẫn còn ở ới vỏ hạt xưa Tống nhân. Tống nhân không có lý do đánh một cái run dậy Hoàng vội vàng đứng dậy Rồi sau đó ho khan một chút Đùng đùng vỗ tay vỗ tay Suốt sắc Chân tinh thải à, Lão sư cùng hai vị tiền bối không một chút nào giảm năm đó Nhìn vãn bối xấu hổ hồi lâu Thật hận không sinh ra ở các người niên đại đó Đi chứng kiến các người phong thái Rất tiếc nuối bất quá hôm nay coi như là bổ túc mắt xuyên được vãn bối xá một cái thu được ít lợi rất nhiều tống nhân cười hì hì nói cuối cùng trực tiếp chỉnh trọng thi lễ một bộ rất là cảm kích sáng vẻ huyền ý rất nhanh tiếp thu được tin tức thu thần thông đi thẳng tới tống nhân bên cạnh hướng về phía ấp chính là một cái tát hóa ra chúng ta cho ngươi diễn xuất nhìn Ngươi làm một lần khách hàng A huyền thần lạnh lùng nhìn một cái cũng thu thần thông tiểu lão Lạnh rên một tiếng Nắm lên vượt đầu đại đao Với lão sư ngươi như thế Không cần mặt mũi thấy hạ màn kết thúc Một bên huyền y nhẹ nhàng một hơi thở Bấm một cái tống nhân Coi như là cảm kích Cũng là trừng phạt Huyền thần cũng không nói gì Trực tiếp xoay người rời đi Tựa lão sau lưng rất nhiều danh kiếm, bay vào kiếm hạp, bay sượt trên đầu mồ hôi. Tựa hồ so với năm đó mạnh hơn huyền ý tới nói, yên tâm đi, ta nếu biết liễu chân tướng, đợi một hồi chờ hắn bình tĩnh lại. Sẽ tự nói với hắn, hắn hôm nay mới vừa vừa mới xuất quan, lại là thấy lần đầu tiên đến ngươi, năm đó là tuyết phong đánh một trận. Lại vừa là chính mắt thấy được ngươi xuất thủ gài bấy bọn họ. Tựa lão gật đầu một cái. Ta biết. Cũng minh bạch. Nếu như là không phải kia thần bí nhân nửa đường chặn lại ta. Càng đối với ta dùng oán long độc. Ta cũng có thể chạy tới. Các loại thời điểm ta đến. Đáp. Tựa lão nói cuối cùng. Thần sắc không nói ra cô đơn. Tựa hồ lại thấy được năm đó. Chạy tới lạc tuyết phong lúc. Thấy những thứ kia thân thể không lành lặn cùng với sập hãm không lúc này. Người kia rốt cuộc là ai đã nhiều năm như vậy. Ngươi có đối tượng hoài nghi sao huyền y vẻ mặt phấn hận cùng lo âu. Tưởng lão lộ ra một tia cười lạnh. Hẳn xác định nhìn lão sư cùng huyền thần vừa nói chính mình không hiểu bí hiểm. Tống nhân đầu ấp mơ hồ. Mới vừa phải nói. Huyền y nhìn tống nhân còn ở một bên. liền nói. Ngươi thế nào còn ở đây không sao? Ngươi trở về đi thôi. Rồi sau đó, liền cùng tiểu lão hướng bên trong đi tới. Xem ra. Ngươi ta đoán hẳn là cùng một người ăn ăn. Chẳng qua là ta không nghĩ ra. Hắn tại sao phải làm như vậy đối với hắn lại có ít lời gì những thứ này ta cũng nghĩ không thông. Nhưng ta trong lúc mơ hồ. Cảm thấy hắn hẳn biết. Nhìn hai người một bộ bàn sự tình rời đi dáng vẻ Một mình đem Tống Nhân lưu lại nơi này trống sống trong đại điện Tống Nhân chỉ cảm thấy Một cổ thê gió lạnh thổi qua Ta là ai ta ở nơi nào ta chạy tới làm gì qua sông rút cầu hay lại là ta ma giết lừa a Tống Nhân ra gần lan điện Nhìn sau núi kia phiến hồng vũ lâm Là trực tiếp hướng dưới núi đi Cũng không có về phòng trước Mà là khắp nơi tìm vải vóc Vẫn bận đến xế chiều Một cái lông xù gấu bông liền là xuất hiện ở trong bàn tay Rồi sau đó mặt đầy vui vẻ trở lại chỗ sở Làm tiểu hề thấy gấu bông một khắc Vốn là cùng tố viện chơi đây Trực tiếp sợ hãi kêu chạy tới Ôm so với nàng còn lớn hơn gấu bông Vậy kêu là một cái hưng phấn cùng cười khanh khách Tố viện đứng dậy Nhìn một màn này Cũng cười tới. Tức giận nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không làm cha đâu rồi. Xem bộ dáng là ta đánh giá thấp ngươi. Tống nhân khẽ mỉm cười tóm lại là muốn học tập. Thoáng một cái ngũ ngày lặng lẽ mà qua. Tống nhân mỗi ngày tiếp tục đăng trương mới nho đạo. Hắn muốn nhìn một chút. quyển này số chữ hơn 700 vạn chữ. Bị hắn ký thác kỳ vọng. Đến cuối cùng cực hạn suốt cuộc ở nơi nào chỉ bất quá vào hôm nay Tống nhân là trơ mắt nhìn Huyền thần Huyền ý cùng với lão sư ba người Rời đi Mục tiêu thương thần tục Huyền thần lúc gần đi chỉ nói một câu nói Ngươi tông đạo Ta sẽ giúp ngươi đòi lại Chỉ bất quá Khả năng yêu cầu lâu một chút tống nhân cười Trình trọng hành lễ "Tông đạo không có vấn đề Hy vọng các ngươi có thể bình an trở lại ở ba người rời đi hai ngày sau. Tống Nhân một bên hóa thân A bảo. Đội mới đại bát hầu. Một bên hóa thân vốn là dáng vẻ. Đội mới nho đạo, Mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Sẽ thấy độ nhận được Trung Cảnh Sơn tin tức. Trung Cảnh Sơn mấy ngày nay. Có thể nói thành Tống Nhân bia đỡ đạn. Một mực ở tiếp khách. Chỉ bất quá hôm nay người này. Có chút đặc thù, thế nào cũng phải phải gặp Tống Nhân, bởi vì hắn đã sớm hẹn trước quá. Hắn chính là thiên sư đạo thái thượng trưởng lão, thế hệ trước thần chi nhạc hậu Tô Ấu Phi viên thứ ba thần chi tâm tạng, tư không tất đồ thần chi triệu hoán lệnh, để cho thần chi thủ yêu tiêu tan sau. Mình và nhạc hậu giao dịch cùng hứa hẹn hắn nhanh như vậy liền nghĩ xong tấm nhân trầm ngâm sau căn cứ trung cảnh sơn đẩy đưa đưa hắn thêm vì bạn tốt vừa mới thông qua nhạc hậu liền cười ha hà phát tới tin tức tiểu hữu đã lâu không gặp lão hủ ở chỗ này đi trước chúc mừng ngươi lại chế sai tích a từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao mười sáu chương ba trăm linh ba nàng cũng là fan của ngươi nhạc hậu nhiệt tình gì thường Tống nhân dĩ nhiên cũng phải a Dù sao hứa hẹn quá nhạc hậu. Trước thời hạn để cho Tô Ấu Vi thoát khỏi đối tương lai sợ hãi. Cho dù là nhiều một ngày. Tống nhân cũng nguyện ý. Cho nên đối với cái này vẫn ẩn núp môn phái nhỏ thái thượng trưởng lão nhạc hậu. Tống nhân hay lại là cảm kích. Giúp người đang gặp nạn xa xa cao hơn thêm gấm thêm hoa. Dù là ngày đó nhạc hậu là đoan chắc rồi chính mình. Biết thời biết thế Tống Nhân cũng không câu oán hận. Nhạc tiền bối được, đa tả ngươi chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tống Nhân trả lời. Ồ, ngươi có thể đừng nói như vậy. Như vậy ngẫu nhiên. Lão hủ ta chỉ có thể xấu hổ cột đập mà chết. Chắc hẳn những này qua. Hẳn có rất nhiều người tìm ngươi đi. Một chiếc có thể tổ ngưng hiện thần chi thần vật. Trời mới biết phải bị bao nhiêu người cướp phá đầu ốc. Hâm mộ ác. Nhạc hậu nói, tống nhân là vào giờ khắc này trong đầu không khỏi nổi lên cả ngày khóc không ra nước mắt trung cảnh sơn. Đường đường bắc cảnh chứng nhận công hội phó hội trưởng. Còn lại tam đại hoàng triều bên trong công hội thánh địa đại lão. Bây giờ lại bị bức bách thành như vậy dáng vẻ. Bây giờ là tránh cũng là không phải. Không tránh cũng là không phải. Đáp ứng là không phải. Không đáp ứng cũng là không phải. Tứ Đại Hoàng Triều đều có chứng nhận công hội. giận dạ hoàng hướng bên này bởi vì ở Bắc Phương. Cho nên vì Bắc Cảnh. Ban đầu thiên đạo võng đổi mới đi ra một vật. Khả năng hấp dẫn thần vật hoặc là thần chi tới. Thống nhất quản lý cùng an bài. Cũng thành lập thánh thành thiên đế các. Mà món đồ kia từ nay về sau đến bây giờ cũng lại không đổi mới đi ra cũng khiến. Cho thiên đế các bên kia thần vật cùng thần chi không ngừng kích lũy Mà còn lại hoàng triều thiên đế các Không có một cái thần vật Dĩ nhiên Lại chứa đừng còn lại cường đại đồ vật Cho nên Làm công hội phó hội trưởng Bình thường người khác muốn mình hót, Vậy cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ ẩm dấu Bây giờ lại bị to lớn hơn một đám thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân đuổi theo Thật là quá khó khăn Cho nên Tống Nhân rất vui mừng. Chính mình không có lộ diện. Coi như chỉ có lão sư cùng Tô Ấu Phi biết rõ mình thân phận. Về phần bạn tốt. Cũng lác đác mấy người. Bình thường thêm nói chuyện phiếm. Đều là lấy bánh bao tài khoản thông qua. Bạn tốt tài khoản ẩn núp cực sâu. Thấy nhạc hậu treo dẻo. Tống Nhân trầm ngâm một chút nói. Xác thực như thế. Bất quá cũng còn khá. Kia nhạc tiền bối lần này tìm ta Nghĩ đến cũng đúng như thế chứ Lúc trước Tống Nhân đã đáp ứng nhạc hậu Đến thời điểm biết làm một món đủ khả năng chuyện Bồi thường cách kia phiên thủ yêu tim Mà bây giờ cách này mới được thần vật Nếu như nói riêng về đủ khả năng cũng đúng là Bất quá nó ngưng tụ ra thần chi Ít nhất cũng có ba lần cơ hội Nhiều nhất Thậm chí có bảy tám lần thấy thế nào tống nhân thế nào thua thiệt nhưng là có vài thứ đã là không phải giá trị mà cân nhắc hắn cũng sẽ không là bình an thành khi đó mới ra tới mao đầu tiểu tử chính mình đáp ứng người khác hứa hẹn thì nhất định phải làm được đây là làm người xử thế để nhất quy tắc thấy tống nhân trả lời nhạc hậu nhưng là cười lên ha hả tiểu hữu lần này có thể đoán sai rồi ta theo những người đó thật đúng là không giống nhau bất quá lại đúng là tới thực hiện chúng ta giao dịch thật không dám giấu giếm ta lúc ấy sở dĩ với ngươi làm giao dịch là bởi vì ta tu luyện công pháp duyên cớ bây giờ mấy năm này đã đến bình cảnh chỉ có nửa bộ phận trước mỗi lần bị hành hạ nếu như không có bộ phận sau ta cũng hành cách cái chết không xa người này một lão Sống càng lâu Thực ra cũng càng sợ tử Nhất là lại không thần chi bảo đảm lời nói liền càng khó nói rồi Ta đây cũng là môn phái nhỏ Không so với cái kia đại tông môn Mà dùng tới thần chi chi tấm Cũng chỉ có loạn thần hải vị kia cùng với ngươi Nhưng ta vẫn cảm thấy Ngươi hoặc là phía sau ngươi thế lực thần bí Nhất định so với loạn thần hải đại có thể sớm một chút giúp ta tìm đến cho nên ta đem bảo đặt ở trên người của ngươi bởi vì ngươi trọng tình nghĩa nghe được nhân gia thẳng thắn như vậy nói tống nhân còn có thể nói cái gì nhất định sẽ cho là nếu như đáp ứng ban đầu rồi tô dương hiên nhân gia quay đầu cho con gái dùng liền không tâm tư quản hắn chuyện thậm chí vội vàng bận rộn đi tìm tiếp theo viên thần chi tâm tạng chính mình khởi là không phải quần si múc canh công giã chàng chứ sao nhân gia thế lực so với ngươi khổng lồ ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm tới cửa nhưng tống nhân không sống nhau trọng tình nghĩa sau lưng thế lực cũng khổng lồ nhất định có thể giúp hắn nhưng hắn vẫn nghĩ lầm rồi tống nhân sau lưng thật không có thế lực liền loạn thần hải không một phần trăm cũng không sánh bằng Người sở hữu tựa hồ cũng cho là Tống nhân có thể liên tiếp viết ra nhiều như vậy hào tác phẩm Sau lưng không biết có như thế nào thế lực Như thế nào đạo sư môn dạy dỗ đây Chẳng qua chỉ là như thế nào công pháp Để cho hắn liền loạn thần hải cũng không tin Không chừng nhân ra trong kho hàng liền tồn đây trầm ngâm đi qua Tống nhân là hỏi ý ngươi là Ngươi không muốn cái này thần vật Mà là để cho ta giúp ngươi tìm ngươi công pháp nửa phần dưới giúp ngươi kéo dài tánh mạng nhạc hậu vội vàng nói Không phải vậy Ký thác ngươi phúc Ta tìm được Năm đó huyện công pháp này Là ta ở yêu vực sâu bên trong Một tòa di tích thượng cổ trung tìm tới Sau chuyện này càng là âm thầm đi trước mấy lần Cũng không thu hoạch được gì Mà lần này Lại có nhân bởi vì muốn gặp ngươi lấy ra này nửa phần dưới công pháp cho nên nói ta nhờ ngươi phúc tống nhân biết hóa ra là làm thuyết khách bất quá liền như vậy lãng phí một lần ăn hội có hay không thua thiệt được vừa vặn gần đây không việc gì thế nào gặp nhau ngươi vị kia ăn nhân tống nhân nói nhạc hậu cười hắc hắc là thời điểm nghỉ ngươi một chút gần đây nhìn ngươi điên cuồng đổi mới ta đều sợ Cảm giác cả đời mình cũng sống buồn Lần này ta thiên sư đạo bởi vì lần trước bị nhân tục phản đồ tư không tất đồ bại lộ vị trí Bây giờ lặng lẽ rời đến một nơi trong ngọn núi nhỏ Cũng sửa lại tên Miễn cho bị quấy giày cùng yêu tục để mắt tới Dù sao ta đã từng thủ yêu thần chi Nhưng là tàn sát không biết bao nhiêu yêu tục Tham gia nhiều lần đại hình chiến dịch đây Tuy nói này hơn 100 năm bởi vì chỉ còn lại một lần. Không ra lại động. Nhưng nhớ cùng hỏi dò yêu tục cũng không buông tha. Tối địa phương mới tuy nhỏ. Nhưng hoàn cảnh phi thường ưu mỹ. Nàng cũng là fan của ngươi. Đến thời điểm có thể đem rượu lời nói một chút. Chúng ta lẫn nhau hứa hẹn. Cũng coi là bằng nhau. Ta đây liền đem địa chỉ cho ngươi phát tới. Một chút thời gian hoàn chỉnh địa chỉ lại tới tông môn tên cũng do nguyên lai thiên sư đạo đổi thành kim linh tốc được sau đó không lâu thấy đa tạ tiểu hữu nhạc hậu phát xong tin tức thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi sau đó mặt đầy mỉm cười nhìn ngồi ở phía đối diện một lão phụ nhân một thiếu nữ trẻ tuổi thiếu nữ cổ linh tinh quái để cho ngoài cửa chính mình mấy cái chắc trai không ngừng nhìn Chủ yếu nhất là lão phụ nhân để lên bàn một quyển cũ nát thần thông nửa phần dưới Long phụ nhân Sự tình làm xong Chỉ bất quá thời gian không xác định Bởi vì này vị xưa nay thần bí Cũng không ai biết lúc này hắn ở đâu Nhạc hậu ngượng ngùng nói Bất quá Long tính thì thật ít Này họ ngang ngược Người bình thường còn thật không dám sử dụng đây khói miệng của long phu nhân lộ ra một nụ cười trâm biếm, giơ tay lên lúc này, quyển kia công pháp liền bay đến nhạc hậu trong tay, để cho hắn mặt đầy mừng như điên, không kịp chờ đợi lập xem, tổ tiên họ long, thiếp cũng liền theo họ rồi, nếu như thế, liền phiền toái nhạc tốc chủ cho ta cùng tôn nữ an bài một cái chỗ ở, để cho chúng ta vân vân vị này trong lòng thần tượng, long phu nhân nói, nhạc hậu lại hoàn toàn chắc chắn công pháp thật giả sau sắc mặt đỏ ửng gật đầu liên tục đó là nhất định người vừa tới nột liền như vậy ta tự mình dẫn ngài đi đa tạ long lam chúc ta đi được nay nay từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười sáu chương ba trăm linh bốn kéo con bê đây bây giờ đợi ở nhạc hậu kim linh trong cốc chính là yêu vực sâu bên trong long phu nhân Chuẩn đế tu vi Mang theo duy nhất tôn nữ tới nhân tộc bên này Lừa gạt được có vài thứ Có thể nói dễ như trở bàn tay Nàng đến bây giờ cũng nhớ rõ Hôm đó yêu hoàng long bàn tử bị mạc thiên hành đánh chết tại của nhà Chính mình cứu sống long bàn tử hồn phách Giúp hắn đoạt xá một tên cầu yêu Để cho chồng sinh Càng là từ trong miệng hắn biết được Tên kia đến từ đại ngụy Hoàng Triều Băng Ngục Chi Vương Mạc Thiên Hành vì sao phải đuổi giết hắn. Chính là bởi vì bộ kia hắn thần bí đến Thánh Thi. Cùng với đã dung nhập vào Thánh Thi trong cơ thể một giọt côn tinh huyết. Không nói trước kia Thánh Thi rồi. Chỉ là giọt kia tinh khiết côn huyết. Cũng đã là bảo vật vô giá. Đến tận bây giờ. Còn tồn lưu một giọt côn huyết. Chính là thập vạn đại sơn sâu bên trong. Có mấy cái chuẩn đế kim sĩ đại bằng nhất tộc chung. Côn huyết có thể so với tống nhân ở Hoàng cung cấm địa táng hồn tốc lấy được lôi long tinh huyết như thế. Nhưng nếu không có xung hợp lời nói, nếu như chính mình để luyện ra đối với nàng đem có tác dụng lớn. Mà kia cố hải cốt. Căn cứ long bàn tử từng nói là mình bị vây ở một nơi di tích chiến trường. Sắp tới hơn 400 năm mới thoát khốn mà ra lấy được thái cổ trùng tộc thi thể Bên trong tồn lưu đến có hy vọng để cho hắn đột phá đến yêu đế cơ duyên Yêu đế a Bây giờ nàng ở chuẩn đế cảnh giới này Trời mới biết dừng lại bao lâu Kia một tia cơ duyên Đến bây giờ cũng không được Long bàn tử lại sẽ có lớn như vậy giã tâm Chỉ là không nghĩ tới Sắp thành lại hỏng Bất quá Kia cố hải cốt bị hắn đặt ở ban đầu phát hiện thủy tinh quan quách bên trong Bị tên kia đoạt đi Đến bây giờ cũng không biết người ở chỗ nào Mà mạc thiên hành sở dĩ đuổi giết hắn Cũng coi trọng kia hải cốt Dù sao ở nhân tục trong lãnh địa Cũng nhìn thấy chính mình lấy hải cốt ngăn cản thần chi một đòn tràn ngập tò mò Không thể không nói Long bàn tử thật là cách may mắn Này cũng có thể bị hắn cho đụng phải. Sau chuyện này càng là vì hấp dẫn Mạc Thiên Hành mà ra. Vì cho tôn nữ tài của nhà báo thù, Để cho Long bàn tử mà ra. Chỉ là không nghĩ tới. Ngoại trừ Mạc Thiên Hành. Vẫn còn có Long Thục Hoàng Chiêu Hỏa Vương Trúc Diệp cùng với cẩu Ngô Hoàng Triều Nguyệt Thần Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng tới. Cũng đối kia hài cốt hướng đi tràn đầy hiếu kỳ. Long bàn tử càng là tử vong hoàn toàn, biết cái này hài cốt hướng đi cũng chỉ có nàng. Ở A Bảo sau khi chết, nàng trầm ngâm hồi lâu. Tôn nữ ở thập vạn Đại Sơn mượn bộ tộc Kim của Thánh Hỏa. Tu luyện đột phá đến yêu vương cảnh sau. liền dẫn nàng tới nhân tộc lãnh địa. Tôn nữ đã từng vẫn là âm thầm bồi dưỡng. Nhân tộc càng là chưa từng tới. Lần này tới cũng coi là mở mang tầm mắt càng là dùng một ít thủ đoạn quá sang nhạc hậu con đường này chẳng qua hiện nay xem ra thuận lợi vượt quá tưởng tượng kia di si trùng thái cổ thi thể ở không ở trên thân thể của ngươi kia tinh khiết côn huyết đây long phu nhân trầm ngâm trở về phòng mở cửa sổ ra nhìn xa sau núi một mảnh an bình suy nghĩ ngàn vạn mà nàng vẫn không thể tới cương quyết bởi vì gần đây đi tới nhân tộc lãnh địa Chính mắt thấy rồng lớn chân trời. Thiên đạo võng ngưng hiển. Còn đúng lúc là cái này được sách vở cùng thần vật. Nhìn long lam miệng há lão đại. Bây giờ so với nàng còn muốn gặp một lần cái này đây. Nhưng là... Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Cái này sau lưng thiết lực không phải chuyện đùa. Hơn nữa tu công pháp cực kỳ huyền diệu. Ngay trước mặt sát bất tử giống như hư ảnh cho nên... Đến thời điểm nàng không thể tới cứng sắn. Vạn nhất vật kia sau lưng hắn thế lực trong tay. Lần này chọc giận lại để cho hắn chạy mất. Liền hoàn toàn không hy vọng. Thật là tốt mong đợi A Bát Thiên Hậu Tống Nhân mang theo tiểu hề xuất hiện ở. Trước mặt trước Sơn Môn. Vốn là ngồi truyền tống trận. Ngay từ lúc năm ngày trước nên đến. Nhưng là. Tiểu hề ham chơi A. Có nhiều chỗ nghe nói có ăn ngon. Thú vị. Tối nay có tiết mục gì. liền ở tiểu hề năn nỉ hạ dừng lại. Để cho nàng vui vẻ. Bây giờ tô ấu phi không để ý tới hắn. Linh hoa các bên này. Lão sư. Huyền y huyền thần lại không ở. Tiểu hề chỉ có thể với tới mình. Tiểu hài tử vốn là ham chơi. Hắn cũng liên tiếp theo bạo nổ càng nhiều ngày như vậy. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Quan trọng hơn là. Một có thời gian, hắn đang suy tư hạ một quyển sách viết cái gì. Cùng với lợi dụng thân phận của A Bảo, đổi mới đại bát hầu. Tiểu hề lần này người mặc tiểu hồng y, lộ ra dễ thương vừa vui khánh. Trên mặt giống vậy mang theo mặt nạ, coi như mặt nạ rơi xuống. Hắn thông qua lôi long huyết mạch trí nhớ. Ở trên mặt nàng cũng thi triển một tầng thượng cổ thuật pháp. Thay đổi đem dung mạo và thanh âm. Dù sao một số người bái kiến hắn lấy bánh bao tướng mạo cùng tiểu hề Tỉ như thương thần tộc cùng linh hoa các Còn lại ngược lại là không biết đến Bất quá vẫn là cẩn thận là hơn Này nhưng là một cách internet thời đại Tiểu hề thả không vào bí cảnh Chính mình rời đi Nàng lại không có ở đây linh hoa các đợi Khóc giống Không thể làm gì khác hơn là đưa nàng mang theo bên người Tống nhân từ cấp nhạc hậu phát tới rồi tin tức sau liền ở trước sơn môn trêu chọc tiểu hề chơi đùa. Ai muốn hỏi tên của nàng liền không nói cho hắn. Đây là hắn cùng tiểu hề nói tốt. Mất một lúc, nhạc hậu liền vui sướng hớn hở đi ra, đi theo phía sau nhiều người. Tống nhân như cũ mang theo cách tuyệt thần thưởng thức mặt nạ. Bất quá vẫn là lần đầu tiên thấy nhạc hậu dáng vẻ, thân thể cường tráng, tóc hoa râm. Tu Vi bất ngờ chỉ mạnh hơn hắn rồi không nhiều. Hẳn chỉ có động vư cảnh trung kỳ dáng vẻ. Ở môn phái nhỏ chung. Có như vậy cảnh giới. Đã rất tốt. Chính mình bây giờ có thể thời gian ngắn ngủi đi đến một bước này. Thật là toàn dựa vào bật hắc cùng cơ duyên. Bất quá. Làm tống nhân thấy đứng ở ý cười đầy mặt nhạc hậu sau lưng. Đang tò mò nhìn hắn chằm chằm long lam lúc. Thân thể run lên bần bật. Kéo con về đây hay lại là gặp giống nhau như đúc người Long Lam, tại sao lại ở đây nhi trên đầu nàng sừng rồng đây sẽ không phải là nhạc hậu cháu gái chứ? Thế gian này lại sẽ có dáng dấp giống như vậy hai người. Không đúng, là một người cùng một cái yêu. Mà Long Lam đang ngó chừng cái này nhân tộc bây giờ nóng bỏng nhất tác ra sau. Trong lòng là ngoài ý muốn. Khi thấy tiểu hề lúc Thân thể không khỏi càng là run lên. Huyết dịch toàn thân tựa hồ vào giờ khắc này cũng bốc cháy. Nếu như là không phải lần này đột phá đến yêu vương cảnh đồng hư cảnh. Nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Bại lộ yêu khí cùng yêu hình. Này nhân loại cô bé là ai tại sao có thể có lớn như vậy ma lực là nữ nhi của hắn long lam một trận thầm giật mình. Nhạc hậu đã tới nghinh đón rồi. Tống nhân như vậy trang trí cùng trên mạng những thứ kia lộ diện video giống nhau như đúc, tâm lý càng là vui mừng. Bởi vì ban đầu Tống Nhân ở Bắc Nhã thư viện cho mọi người giảng bài lúc, lấy họ Tống từ xưng, cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Tống công tử, chỉ là không biết tên họ thật. Họ có hay không giả dối cũng không biết. Mặc kệ nó, Tống tiểu hữu được a. Thật không nghĩ tới, ngươi tới sẽ nhanh như vậy đây là lệnh a đi thật là đáng yêu a không nghĩ tới tống tiểu hữu đều đang thành thân ta còn muốn đến lần này tới đem ta mấy cái chắc gái giới thiệu cho ngươi đâu rồi bây giờ thật là tiếc nuối không biết nhà nào nữ tử như vậy có phúc duyên bất quá tiểu hữu đem con gái đều mang đến đủ có thể thấy đối với ta yên tâm lão hủ ta cảm động không thôi mau người vào Tàu xe vất vả. Ta đã cho ngươi chuẩn bị xong thức ăn nhạc hậu lộ ra cao hứng vô cùng. Tống nhân nghe nhân ra muốn cho mình giới thiệu tôn nữ đâu rồi. Lại lần nữa nhìn một chút nhìn chằm chằm tiểu hề kia nữ tử. Yên lòng. Tâm lý là một trận khen ngợi. Thật là đại thiên thế giới. Không thiếu cách là A cha tiểu hề đưa cánh tay. Tống nhân đưa nàng ôm vào trong ngực. Cười nói vậy thì phiền toái nhạc cốc chủ rồi xin mời xin mời từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười sáu chương ba trăm linh năm nguyên lai các ngươi quen biết a tống nhân ôm tiểu hề ở nhạc hậu dưới sự hướng dẫn hướng bên trong sơn cốc đi một đường thưởng thức dọc đường phong cảnh quả thật như nhạc hậu từng nói hoàn cảnh nơi này phi thường dễ chịu hơn nữa địa phương tuy nhỏ nhưng lại có một loại dẹp yên cùng cảm giác yên tĩnh. Đây cũng là lần này Tống Nhân không có dùng hình chiếu giả tưởng, mà là chân thân đi ra nguyên nhân. Hắn cũng muốn chân chính đi ra giải sầu một chút. Liên tục mỗi ngày nhiều như vậy đổi mới. Cũng mệt mỏi. huống chi? Bây giờ hắn nói thế nào cũng là động hư cảnh cường giả siêu cấp rồi. Từng với đại năng bước thứ ba cuộc chiến sinh tử. Cũng viết ngược quá. Đối vu nhạc sau khi nhỏ như vậy tông môn lại vân vân dạ dạ. Chính mình đạo tâm sau này cũng cứ như vậy rồi. Huống chi, hắn có lôi long tốc độ, lôi hệ thần thông, bát phủ môn, bí cảnh thần chi, thần vật. Làm sao đại đại rồi, hắn cũng sắp chưa từng có từ trước đến nay. Hơn nữa hắn còn dự định, lần này Nhạc Hậu hứa hẹn hoàn thành sau đó, về nhà một chuyến. Thật lâu không thấy lão cha rồi. Cũng không biết hắn và Vương Thúc làm ăn làm thế nào. in ngọc điệp phỏng chừng bán chạy chung quanh chừng mấy tóa thành trì đi. liền là hy vọng. Đến thời điểm nhìn thấy tiểu hề cách này tôn nữ thời điểm. Đừng quá kinh ngạc là được. Tống Nhân vừa nghĩ đến đây, liền vui tươi hớn hở cười lên. Nhạc hậu vừa đi vừa cho Tống Nhân nhiệt tình giới thiệu. Nhìn đeo mặt nạ cô bé nằm ở Tống Nhân trên bả vai con mắt hiếu kỳ không nháy một cái nhìn chằm chằm long lam tiểu cô nương. Gặp lại tống nhân cười hắc hắc đứng lên. cảm thấy rất ngờ vực. thâm tốc xa xa, một tòa khách quý trong lầu cát, long phu nhân nhìn nhạc hậu đi cùng thiếu niên, híp mắt một cái. đây chính là nhân tộc có bản lãnh tới đánh ta bước chân kiên định. tu vi không tệ, tối thiểu nhìn từ bề ngoài. bất ngờ cùng long lam như thế. thật là lợi hại a tu Vi không rơi xuống Còn có thể viết ra nhiều như vậy tác phẩm ưu tú Vượt qua xa từ không tiên sinh Nếu như hắn là ta yêu tộc thiên tài thật tốt Long phu nhân một trận trầm ngâm Sau đó dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía tiểu hề Nhất thời tâm lý không lý do run lên Phản phất gặp thượng vị giả một dạng là không phải tu Vi Mà là Huyết mạch áp chế huyết mạch áp chế điều này sao có thể nàng nhưng là sao long huyết mạch toàn bộ yêu vực còn sống đến gần long tộc đẳng cấp cao yêu tộc càng là chuẩn đế tu vi ai có thể chế trụ nàng nhưng là cái này tuyệt gì cảm giác là chuyện gì xảy ra một cái nhân tộc cô bé tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy uy lực hẳn là trên người nàng ẩm tàng một ít kinh khủng đồ vật đi nhìn dáng dấp Vị này lai lịch rất lớn a. Hoặc có lẽ là hắn thế lực sau lưng khó có thể tưởng tượng. Bất quá cái này ta không nhìn thấu, liền với con gái nàng cũng để cho nhân có một loại không khỏi sợ hãi. Nhờ có chính mình bỏ đi cường đoạt ý nghĩ, thật là nổi tiếng không bằng thấy mặt a. Nhìn tấm nhân phụ nữ bị đưa vào rồi đãi khách thính, long phu nhân đi tới trước hương. Thật tốt sửa sang lại áo mũ thật lâu sau, đột nhiên sắc mặt một trận ảm đạm, sờ trên mặt liếc nhăn, nhìn màu xám tóc bạc, rốt cuộc là già rồi. À. Tống nhân đi tới phòng khách, nơi này đã bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon. Tiểu hề bởi vì mang là một nửa mặt nạ, giờ phút này thấy nhiều như vậy ăn ngon, nước miếng cũng chảy ra. Chó ngồi là Tam Phương, nhà Hậu Vu Thượng Phương làm vị chủ nhân. Hai bên đó là song phương khách nhân. Tống Nhân cùng Tiểu Hề ngồi ở bên trái, sau đó còn không nói gì đâu rồi, liền gặp được Long Lam tại đối diện trên bàn thấp rồi ngồi xuống. Rồi sau đó ý cười đầy mặt hướng hắn cười chúng chín gật đầu một cái. Tống Nhân mặt nhất thời biến đổi, nhìn xa được bên cạnh nàng còn có một cái chỗ ngồi. Này là không phải Nhạc Hậu Tôn nữ. Mà là khách nhân tống nhân theo bản năng đem tiểu hề hướng bên cạnh mình lôi kéo. Vận khí sẽ không như thế kém chứ ha ha. Xin lỗi xin lỗi. Lão hù cao tuổi. Đi đứng không lanh lẹ, Đến chậm đến chậm. Cốc chủ xin đừng trách. Ồ. Đây chính là đại nhân sao. Thất chính thất chính đang lúc này. Ngoài cửa một cái tiếng cười cởi mở đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc chống gậy đầu rồng liền tiến vào thấy người kia lúc tống nhân gần như bản năng nuốt nước miếng một cái quả nhiên là nàng long phu nhân đen đuổi rồi nay nhạc hậu chuyện gì nhân gia là yêu tộc đại năng a ngươi là môn phái nhỏ không sai nhưng cũng coi là đã tham gia yêu tộc cuộc chiến liền chưa nghe nói qua người này ấy ư còn đem ta cho gặp tới ta còn mang theo tiểu hề thương thần tộc bên kia mặt ngọc kỳ lân cũng có thể bởi vì tiểu hề mà thân thiết. huống chi bọn họ đều là long tộc, các nàng muốn gặp mình thấy long phu nhân cười ha hà, vẻ mặt hiền hòa, sống như một phổ thông lão nhân như thế đi tới, tống nhân lập tức não hải hiện lên yêu hoàng long bàn tử thủy tinh quan quét các loại sự nghi, thuần túy là nam nhân giác quan thứ sáu thấy. Lai giả bất thiện Nếu như người ta động mạnh Ta hướng nơi đó chạy đi nàng là không phải thiên su cái kia đại năng bước thứ ba Mà là chuẩn đế A Càng sống không biết bao lâu quái vật kinh khủng Cho ta thập cái thần chi Ta lấy trước mắt tu vi cũng không làm hơn A Chào ngươi chào ngươi Tống công tử đúng không Đừng nhìn ta lão Nhưng ta cùng tôn nữ của ta Nhưng là ngươi người ái mộ trung thành a Đi tới trước mặt tống nhân Long phu nhân cười ha hả nói Long Lam càng là đứng dậy Tống nhân ra mặt một trận rút ra rút ra Còn có thể lại giả một chút sao Phen của ta ngươi giờ phút này tâm lý Sợ rằng hận không được đem ta rút gân lột ra đâu rồi Vì yêu tộc giải quyết một cái tai họa ngầm Nhất định là vì bí cảnh trung kia quan tài mà tới Tuy nói mình hóa thân A Bảo Ở Long Thủ Sơn bởi vì nàng còn chiếm được tốt hơn một chút cơ duyên Lôi Long Tinh Huyết lần thứ hai giác tỉnh Hình người nhân sâm hoa hoa Bây giờ đang ở bí cảnh tu luyện còn lấy ra đâu rồi Hắn là cảm kích Nhưng là Hắn hiện tại thân phận là nhân tộc A Hay lại là cách loại này yêu tộc phi thường hận Cách loại này Làm sao bây giờ làm sao bây giờ tống nhân não hải cấp tốc mà động liền gặp được long phu nhân nhìn về phía tiểu hề liều mạng tống nhân nhất thời cười ha hả ha nói ha ha ta tưởng là ai a nguyên lai là long phu nhân đại giá quang lâm hẳn là phản bối cho ngày hành lễ mới là tống nhân đeo mặt nạ mặt không đổi sắc tim bịch bịch nhảy một trận vội vàng không kịp chuẩn bị giao phong bắt đầu đúng như dự đoán Long phu nhân vốn là cười ha hả nộ cười nhất thời cứng ngắc ở. Phía trên đang chuẩn bị giới thiệu nhạc hậu cũng là sưởng sờ. Bưng ly rượu xuống. Nguyên lai like các ngươi quen biết ả tống nhân nói. Dĩ nhiên nhận thức. Tuy nói không gặp mặt qua. Nhưng trong tộc trưởng bối nhưng là thường thường than thở Long phu nhân quyết đoán. Ta cũng nhĩ nhô mặt nhộm rất nhiều. Bái kiến bức họa. Chắc hẳn đây chính là ngày tôn nữ Long Lam đi. Đẹp đẽ, động lòng người, nhìn dáng giúp thánh hỏa tu luyện, lấy được thành quả rất lớn a. Lúc gần đi, ta rượu cửa ra ra còn nói, lần này có thể gặp phải người quen đâu rồi, không nghĩ tới sẽ là tiền bối ngài. Phía sau long lam càng là không tưởng tượng nổi nhìn tống nhân, tự mình ở thập vạn đại sơn sâu bên trong. Bộ tộc Kim ô mượn thánh hỏa tu luyện chuyện hắn đều như vậy rõ ràng càng là một lời vạc trần nai nai sẽ đến phía sau hắn rốt cuộc là như thế nào thế lực a quá kinh khủng nhưng cuối cùng như vậy hắn như cố tới còn thở ơ mang theo nữ nhi mình nếu biết chúng ta đến từ yêu vực sẽ không sợ chúng ta dùng sức mạnh long phu nhân nụ cười trên mặt dần dần do đông đặc đến hạ xuống cuối cùng lại nở nụ cười xem ra ta còn đánh giá thấp Tống Nhân gật đầu một cái. Chưa tính là đánh giá thấp. Ta đều là nghe ta ra những trưởng bối kia nói. Ta cửa ra ra còn nói. Ngươi muốn cái gì bọn họ một bang lão ra hỏa nghiên cứu đâu rồi. Tạm thời không thể cho ngươi chia sẻ. ngài cũng đừng làm khó dễ ta đây cách vãn bối. Nếu như có còn lại hỗ trợ. Có thể nói. Vãn bối có thể giúp đỡ. Một bên nhà khẩu đầu ấp mơ hồ. Người này còn lên bí hiểm rồi hả Long Phu Nhân nhìn Tống Nhân dưới mặt nạ con mắt Thật lâu không nói chuyện Sau một khắc cười lên ha ha Vậy coi như xong Ta muốn cũng vậy Thuần túy là tới thử vận khí một chút Xem ra không có duyên với ta à Thôi thôi Long Phu Nhân cười ha ha xoay người Long Lam vội vàng tới đỡ Long Phu Nhân ngồi vào đối diện bộ đoàn bàn thấp sau Tống Nhân giống vậy ngồi xuống tâm lý không ngừng nguyện rùa nhạc hậu. Tiểu gia ta lần này thua thiệt lớn. hy vọng có thể hù dọa từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 306 tiểu hề làm loạn theo long phu nhân nhập tòa sau. Tống Nhân cũng một bộ hời hợt dáng vẻ ngồi xuống. Về phần tiểu hề là lấy được tống Nhân bày mưu đặc kế sau đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Tiểu hài tử đối mặt Mỹ thực cám vỗ. Luôn là không nhẫn nại được Thấy mọi người cùng hòa khí tức Lại vừa là người quen cũ Ngồi ở trên cao phương nhạc sau khi một trận cao hứng Thật tốt mua bán a, Tối nay liền tu hành Vừa có thể sống lâu mấy năm Long phu nhân vẻ mặt tươi cười nhìn về phía tiểu hề Đây là người hài tử tống nhân gật đầu một cái Phải tiểu hề lau miệng một cái Nhìn về phía long phu nhân Nâng đỡ mặt nạ. bà nội khỏe. Ta tên là Tiểu. Ta vô danh tự Tiểu hề tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói. Vừa liếc nhìn bên cạnh tống nhân. Thấy hắn không tức giận. Tâm lý án thư một hơi thở. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía nhìn nàng chằm chằm long phu nhân. Gãi đầu một cái. Sau một khắc. Tiểu hề đồng tử nhất thời thành mắt sọc màu vàng ấm. Long phu nhân vốn là cười gương mặt nhất thời biến đổi Yêu rất nhanh Con mắt của tiểu hề biến thành bình thường Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão Nai Nai Ngươi đang tu luyện Long đế kinh ấy ư Ngươi tu luyện sai lầm rồi Theo tiểu hề một câu nói tiếp theo Long phu nhân có một chút liền đứng lên Vẻ mặt hoàng hốt Ngươi Ngươi nói cái gì Long đế kinh Là nàng ngàn năm trước lấy được một môn thượng cổ thần thông Có thể nói Nàng có hôm nay Toàn bộ bởi vì này bổn thần thông Lúc ấy lão đầu tử còn chưa có chết Căn theo hắn đoán Này rất có thể là thượng cổ còn không có diệt tuyệt chân long nhất tục Tu luyện thần thông Bọn họ sợ quá nhiều cổ lão sách vở Nhất là long tục văn tử Mới chắc chắn kia phương diện thần thông viết là long đế kinh ba chữ Từ đó, bọn họ liền sửa lại môn thần thông này tên, tránh cho tiết ra ngoài, bị những chủng tộc khác mạnh mẽ bắt lấy. Sau đó một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Bây giờ dù là tôn nữ tu luyện, cũng không biết tên thật. Long đế kinh ba chữ, lão đầu tử sau khi chết, cũng chỉ có nàng một người biết. Hơn nữa danh tử này, rất xưa liền nàng đều cơ hồ muốn quên mất ở trong trí nhớ rồi. Thấy Long Phu Nhân phản ứng lớn như vậy. Tống Nhân liền vội vàng nhìn về phía tiểu hề. Vừa muốn đi che miệng. Tiểu hề là tiếp tục nói. Bất quá lão nai nai. ngươi tu luyện sai lầm rồi. Năm đó Long Đế Kinh thực ra có hai cách phiên bản. Một là chính thống. Một là sửa đổi quá. Phân phát xuống. Cho những thứ kia phụ thuộc vào Long tộc những trùng tộc khác dùng. Hơn nữa ở bên trong làm đi một tí thủ đoạn. Dùng làm kềm chế bọn họ. Mà lão Nai Nai dùng. Chính là sửa đổi quá. Nó có thể để cho tu luyện giả ở thời gian ngắn ngủi tiến bộ nhanh chóng. Nhưng cũng hoàn toàn chặt đứt trước mặt bọn họ đường. Long tục. Không cần đến gần vô hạn bọn họ thế lực. Chỉ cần trong thời gian ngắn có thể dùng tới con chốt thí. Tiểu Hề rất nghiêm túc nói xong. Long phu nhân đã run rẩy tay cũng run run. Không trách. Không trách à. Đột phá đến chuẩn đế cảnh đã bao nhiêu năm. Một mực ở cảnh giới này quanh quẩn. Thậm chí trơ mắt nhìn. Có chút ngày xưa vãn bối cũng vượt qua nàng. Cho nên hắn ngày thường rất ít lộ diện. Cũng rất ít xuất thù. Cất giữ một ít cảm giác thần bí, Để cho người ta cho là. Nàng đã đạt tới đế cảnh. Lần này ở long thủ sơn ngoại Đối mặt đại ngụy hoàng triều băng ngục chi vương mạc thiên hành Lại cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm cùng áp lực Năm đó chính mình thành danh Đứa nhỏ này phỏng chừng còn mông trần chơi đây Cho nên tử long bàn tử trong miệng biết được thánh thi tồn tại Cùng với có hy vọng đột phá đế cấp đầu mối sau Bất kể thật giả Ở làm đủ chuẩn bị sau nàng dứt khoát bước lên nhân tộc này phiến thổ địa, nhưng là hôm nay lại bị như vậy một cô bé một lời phạt trần huyền cơ. nguyên lai like, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi nàng lại cứ nhưng đưa nó truyền thụ cho mình duy nhất tôn nữ. hại nàng đây là hại nàng nha. long tộc xưa nay cao ngạo, kia sợ các nàng là không phải long tộc, đối mặt một ít những chủng tộc khác cũng sẽ nâng lên một bộ cao ngạo đầu. Thấy cho bọn họ là tồi huyết mạc chủng tục. Cho nên chân chính Long tộc là sẽ làm ra như vậy cũng nhất định sẽ. Long phu nhân có chút khó chịu nhìn về phía mặt nạ nam tống nhân. Bọn họ thế lực sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Một bộ cây gì cũng biết sáng vẻ. Yêu vực thật sự có chủng tục, phỏng chừng đều đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này sau lưng lực lượng. Nàng liền vội vàng lại lần nữa nhìn về phía tiểu hệ. Có cái gì phương pháp giải quyết sao ở nàng hỏi hướng tiểu hề thời điểm. Đã sớm người dày dạn kinh nghiệm nhạc hậu. Ngồi ở phía trên. Lục soát có liên quan Long Phu Nhân tin tức. Mặc dù rất ít. Nhưng là. Lại phong tỏa lại một chỗ yêu vực. Giờ phút này hắn nuốt nước miếng. Cũng rốt cuộc minh bạch Cửa này thân ở yêu vực sâu bên trong nửa phần dưới công pháp. Làm sao lại thuận lợi như vậy đưa đến trên tay hắn. Một tên chuẩn đế cấp lão yêu tiểu hề gãi đầu một cái. Lại lắc đầu. Quên mất long phu nhân lập tức nhìn về phía tống nhân. Nàng có thể không cần đột phá. Có thể cháu gái của mình là thiên tài a. Sau này giống như mục kiêu. Khoe sát vân vân những thứ kia các thiếu niên và thiếu nữ. Sẽ cùng nàng là một thời đại. Một cái tranh phong thời đại. Mình đã già rồi. Không thể ngừng rồi nàng đường a Thấy Long Phu Nhân trông lại. Tống Nhân liền vội vàng lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Chuyện này là thực sự không giúp được. Ngươi đừng nghe tiểu hài tử nói càn. Nàng biết cái gì. tiền bối chớ chây bai tống Nhân trực tiếp kéo người ghế tiếp đùi gà. Nhét vào miệng của tiểu hề bên trong. Tiểu thí hài ngươi lại nói lung tung. Hai ta đều không sống nổi. Nếu như ngươi lại văng ra một câu Chỉ cần chân long tinh huyết năng cởi ra Ta lại đang đổi mới đại bát hầu Này long phu nhân lật khắp toàn bộ đại lục đều phải tìm ta cách này a bảo Ta sau này thế nào ở yêu vực lăn lộn Ở long thủ sơn Ai cũng biết hắn có cơ xuyên đã từng lôi long tinh huyết Càng là hiển hóa quá long thân Nếu như lại tỉ mỉ hỏi dò một chút Nhân tộc bên này âm nhạc tài tử Tống Dục. Cũng nhận được quá. Long Phu Nhân đối tượng biến thành hai cái. Mà hai cái này mục tiêu, mẹ nhà hắn còn là một người. Long Phu Nhân thấy Tống Nhân cử tuyệt. Trực tiếp khom người thi lễ. Tống công tử. Lão thân nguyện ý dùng bất cứ giá nào yêu cầu phương pháp giải quyết. Thấy nai nai như vậy, Long Lam giờ phút này trong đầu đã chấn kinh vô chi vô giác rồi, giống vậy hành lễ. Tống Nhân thấy các nàng như vậy dáng vẻ Xem ra không cho các nàng lời giải thích Chính mình sẽ bị cưỡng ép ở lại chỗ này Này hùng hải tử đảo cái gì loạn a? Bất quá đột nhiên chiếm cứ thế cuộc chủ động dáng vẻ Hay lại là rất thoải mái Tống Nhân ho khan một tiếng tiền bối mau mời lên Chớ có chiết sát vãn bối Đảm đương không nổi Đảm đương không nổi a, Như vậy đi Ta sau này trở về Thật tốt cha một chút những thứ kia điển tịch Quả thực không được Hỏi một chút trong tộc trưởng bối Nếu như có Ta sẽ tự thiên Long Thủ Sơn báo cho biết ngươi Long Phu Nhân nghe một chút Nhất thời sắc mặt mừng như điên Đa tạ tống công tử Chân thành cảm tạ Đến thời điểm tùy ý các ngươi đưa ý kiến Chỉ cần lão thân có thể làm được Tuyệt không đau lòng Tống Nhân gật đầu một cái. Được. Chúng ta khẩu vị có thể là rất lớn. Chỉ hy vọng tiền bối đến thời điểm có thể làm được. Chớ sợ chớ sợ. Còn có chút năm xưa quan hệ là có thể vận dụng. Tuyệt đối có thể thỏa mãn quý tộc. Long phu nhân lộ ra rất vui vẻ. Trực tiếp kéo Long Lam tới mời rượu. Tống Nhân không thể không nói như vậy à. Có vài thứ. Nếu như ngươi không muốn giao dịch vật. Nhân ra sẽ còn nghĩ đến ngươi khách sáo dỗ nàng chơi đây. Muốn, càng nặng có lúc với nhau tín nhiệm ngược lại tốt hơn. Nghe là rất châm trọng, nhưng là thực tế. Huống chi? Ban đầu nếu như là không phải bởi vì chính mình cứu Long Lam đoàn người. Nếu như là không phải Long Phu Nhân cho hắn một quả có thể ngăn cản chuẩn đế một đòn lệnh bài. Chính mình đã sớm bị Hỏa Vương Trúc Diệp đánh chết. Ném qua chủng tộc lúc này mâu thuẫn, hắn nhưng thật ra là rất cảm kích Long Phu Nhân. Đây là ăn cứu mạng, bất quá, nên nói láo vẫn là phải xuất ra đồng dạng cũng là vì bảo vệ tánh mạng. Rốt cuộc thì tránh được một kiếp. Đương nhiên rồi. Ngoại trừ phía trên. Giờ phút này không ngừng dùng ốm tay áo lau mồ hôi nhạc hậu. Càng là thỉnh thoảng giống như một kẻ ngu si như thế. Nhìn về phía hai người. Lộ ra gượng gạo thêm lúc túng nụ cười. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 307 về lại bình an thành tống nhân cùng long phu nhân sống chung cực tốt. Vừa nói vừa cười. Một cái so với một cái khách khí. Không biết còn tưởng rằng nhiệt tình lão giả. Ở cho cháu gái của mình giới thiệu tôn nữ tế đâu rồi. Nhất định chính là người một nhà có hay không. Long phu nhân càng là tặng đưa ra chừng mấy cách không tệ bảo vật Đưa cho tiểu hề chơi đùa Chân chính mặt mày hớn hở Ba người trò chuyện với nhau thật vui Chỉ là đến buổi chiều Tống nhân nhấc lời nói Muốn quay trở về Còn có chút chuyện Không thể ở chỗ này dừng lại Long phu nhân chỉ mong tống nhân lập tức trở về Tìm chính mình công pháp giải thoát phương pháp đây Tống nhân ôm tiểu hề Ở vô số người ủng hộ hạ đi ra sơn môn. Tình cảnh kia. Lưu luyến lại tự ái. Cực kỳ giống đưa con trai đi cha vợ ra dáng vẻ. Như vậy Long Phu Nhân lúc nào trở về đây tống nhân hỏi. Lão thân không gấp. Long Lam đứa nhỏ này lần đầu tiên tới nơi này. Ta còn muốn đến mang nàng nhiều quen biết một chút. Bất quá khoảng thời gian này trước hết ở nơi này. Vạn nhất ngươi tìm được. Có thể cho nhạc tốc chủ nhắn lại. Ngươi cũng biết ta không tiếp thu được. Nói không chừng ngươi liền có thể không cần Thiên Long thủ sơn rồi. Long phu nhân cười ha hả nói, "Tống nhân minh bạch, đây là nhất định rồi tâm, muốn ở Kim Linh tốc chờ hắn tin tức a." Tống nhân gật đầu một cái, nhìn một cái giờ phút này sắc mặt càng tái nhợt, run rẩy môi, đầy mắt tìm kiếm hắn chờ giúp nhạc hậu. Suy nghĩ một chút tiến lên vỗ một cái nhạc hậu bả vai thiếu chút nữa để cho hắn lảo đảo một cái. Ta cũng vô ít lực a chân như vậy mềm mại a ngươi hại ta thời điểm làm gì đi. Bất quá vẫn là cười nói. Kia nhạc tóc chủ. Liền không cần đưa tiến. Long phu nhân là tiền bối. Là khách nhân. Liền làm phiền ngươi nhiều tận tình địa chủ. Quan tâm rồi. Nhạc hậu khóc không ra nước mắt. Cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Thoáng cái bắt hai tay Tống Nhân. Dun âm. Tống. Tống Tiểu Ca. Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút a. Tống Nhân thở dài một tiếng phòng trừng treo nhạc hậu cảm giác mình muốn hôn mê. Tống Nhân rời đi ghim linh cốc. Rồi sau đó cấp tốc chạy như điên. Đủ loại tốc độ cùng bát phủ môn toàn bộ đều dùng tới. Rồi sau đó ở nhận ra được không người theo dõi sau lập tức trốn vào một cái đất bí mật cởi ra tiểu hề cùng mình mặt nạ trọng mới đổi một bộ quần áo sau đó sẽ đổ chạy như điên lần này từ từ yên lòng nhạc cốc chủ tự cầu nhiều phút đi ta trước chạy thoát thân lại nói quá dọa người đây nếu là long phu nhân thật động thủ đứng lên chính mình một trăm phần trăm chạy không khỏi một cái bước thứ ba niết bàn cảnh thiên xô cũng thiếu chút nữa để cho hắn bỏ mình càng không cần phải nói một cái lão bài chuẩn đế rồi khinh thường khinh thường còn là mình cho là chiến thắng thiên su để cho hắn bắt đầu có chút nhẹ nhàng càng là mang theo tiểu hề bất quá như đã nói qua nếu như là không phải tiểu hề chính mình thật đúng là không có thể thuận lợi như vậy từ long khẩu chạy thoát thân rồi tống nhân ngồi xồm xuống nhìn tiểu hề Tiểu hề, ngươi hãy thành thật nói cho cha Kia long phu nhân công pháp có hay không tu bổ khả năng Tiểu hề gãi đầu một cái Cao mày, dùng sức hồi tường Cuối cùng con mắt đột nhiên sáng lên À, ta nhớ ra rồi Chỉ cần chân long nhất tộc chung Hoàng tộc huyết mạch liền có thể Trên người cha tựa hồ liền có thể Tiểu hề cũng được Bất quá tiểu hề sợ đau tống nhân ra mặt một trận rút ra rút ra ta nha đầu ngốc a may bây giờ ngươi mới nhớ tới ngươi nói ngươi lúc đó muốn như vậy khoan khoái một chút ta phòng chừng cho ngươi làm tạm thời cha cũng chấm dứt vô luận long phu nhân ở yêu vực tìm a bảo muốn lôi long tinh huyết hay là ở nhân tộc tìm âm nhạc tài tử tống Sục muốn tinh huyết mẹ hắn đều là ta một người a ta chính là muốn đầu hàng địch Ta đều không địa phương đi. Tống nhân ở thở dài nhẹ nhóm sau. Nhìn tiểu hề. Thành khẩn nói. Tiểu hề. Nghe cha lời nói. Sau này phàm là nhớ ra cái gì đó. Ngàn vạn phải qua một chút suy nghĩ. chớ nói bậy bạ. Rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhớ chưa tiểu hề là không phải rất hiểu. Nhưng cha nói chuyện chính là danh ngôn trí lý. Nàng liên tục gật đầu một cái. Tiểu hề nhớ Tống Nhân sờ đầu nàng. Một trận vui vẻ yên tâm. Đây mới là bé ngoan. Kia chà. chúng ta lần này đi nơi nào. Hồi Linh Hoa cắt ấy ư. Tiểu hề không muốn trở về. Cũng chơi chán. Tiểu hề biếu môi nói. Tống Nhân đứng dậy đến. Nhìn bốn chô nguyên giáp. Cùng với thoáng xa xa nhất tỏa thành trì. Trên mặt tươi cười. Chúng ta trước không trở về. Ngồi truyền tống trận. Đi xem ngươi ra ra. Ra ra con mắt của tiểu hề nhất thời sáng lên. Tống nhân gật đầu một cái. Đúng ngươi ra ra. Tính toán thời gian. Tất cả đi ra lâu như vậy rồi. Cũng không biết hắn lão nhân ra thế nào. Tiểu hề. Đến thời điểm kêu ra ra lúc miệng nhất định phải ngọt. Ngươi ra ra nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nhìn không đáng tin cậy. Nhưng là Nhưng là ta đi tới phía trên vùng thế giới này Thân nhất thân nhân Bất quá Bây giờ ta có ngươi Có lão sư Có ngươi di nương Thân nhân càng ngày sẽ càng nhiều Sẽ không tải chính thức ý nghĩa cô độc Biết không tiểu hề lộ ra rất vui vẻ Tiểu hề biết Ta muốn cho ra ra mang lễ vật sao tống nhân nhéo một cái tiểu hề nhục đô đô gương mặt Không cần Ngươi kêu một tiếng ra ra Chính là đối với hắn lễ vật tốt nhất rồi Được Tiểu hề phải gặp ra ra rồi Thật vui vẻ ta cũng vui vẻ Tống nhân cười ha hà nói Đánh mở thiên địa võng Nhìn một chút vẫn không có trả lời tin tức tô ấu phi Nếu như nàng có thể cùng theo một lúc đi Thì tốt hơn Thoáng một cách lại vừa là thất ngày mà qua Trên đường bởi vì phải chiếu cố tiểu hề Cho nên Tống Nhân đi đường đuổi kịp chậm một chút. Thẳng đến ở ngày thứ 8. Nhìn cái này hẻo lánh là không phải rất thành trì lớn. Chẳng biết tại sao. hốc mắt có chút ướt áp. Rốt cuộc lại trở lại. Đi khắp thiên hạ đường đẹp nhất hay lại là quê hương uống khắp thiên hạ thủy tối ngọt hay lại là quê hương. Thành không lớn, người không nhiều, nhưng lại cho hắn tâm hồn trước đó chưa từng có yên lặng cùng tường hòa. Bình an thành tiểu hề nhìn phía trên tự gần từng chữ. Tống nhân trực tiếp ôm lấy tiểu hề đưa nàng gác ở trên cổ. Về nhà rồi hì hì. Về nhà thấy ra ra á. Giá, giá. Ngươi là. Tống ra tiểu tử. Thời gian thật dài không thấy. Ngươi đều dài hơn cao như vậy rồi. Đây là ngươi hài tử tốt tuấn tiểu hoa hoa. Khi nào thành hôn. Ta cũng không biết. Lý thúc được. Ăn. Là hải tử của ta, ta, ta bên ngoài kết hôn Ô, tống nhân, ta đang suy nghĩ cho ngươi tìm đúng giống đâu rồi Ngươi thế nào nhanh như vậy á Là lý gia thím a. Nhìn ngươi vui sướng hớn hở dáng vẻ Lại quản môi giới thành công đi Lại vừa là một cọc sai thoải a. Liên tiểu tử ngươi miệng ngọt Đúng rồi Cho phép tài chủ ra vừa vẫn có một con trai Với ngươi cô nương tuổi một loại đại Có thể định một thông gia từ bé. thím ta còn có chút chuyện, ngươi trước bận rộn. Thành nhỏ tự có thành nhỏ náo nhiệt cùng thân cận. Tống nhân cùng tiểu hề cũng đã là chạy chối chết rồi. Thằng đến. Đi tới Lý Phủ. Tiểu hề cũng đã cao hứng không ngừng vỗ tay. Hôm nay Lý Phủ. Tiếng kèn. Náo nhiệt âm thanh. Hồng trù treo đầy cửa phủ. Ngânh cưới đưa thân vui kiểu đã sớm dừng ở một bên. Một người dáng sấp thanh niên tuấn tú ngồi trên lưng ngựa. Nở nụ cười. Tống nhân nhìn một màn này trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn trí nhớ tựa hồ lại trở về năm đó. Cảnh còn người mất, nhưng cũng là hoàn cực kỳ xinh đẹp. Thật tốt nghinh tân nương rồi sau một khắc, dây pháo trỗi lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 308 cha ta rốt cuộc đi nơi nào ở rất nhiều người trong tiếng hoan hô Ở tân lang quan mặt đầy hạnh phúc dưới ánh mắt. Tân nương tử bị lãnh ra. Sau đó đưa tới kiểu hoa. Lý lão ra bên ngoài con mắt đỏ bừng. Theo một tiếng lên kiểu thở phào âm thanh sau. Hoan hỉ tiếng kèn vang lên lần nữa. Hai bên nhân bắt đầu xuất ra bánh kẹo cưới. Rất nhiều tiểu hài cùng đại nhân chen lấn cướp. Tống nhân ôm tiểu hề rời đi. Tiểu hề quai hàm phình trong miệng ngầm hai khỏa bánh kẹo cưới hai tay ôm cổ tống nhân nhìn càng ngày càng xa đi đội ngũ rước dâu nói hàm hồ không rõ chà ngươi đối tân nương tử tỉ tỉ làm cái gì tống nhân cười một tiếng tân nương tử là cha cố nhân là bạn tốt là ăn nhân cha cho nàng một đạo bùa hộ mạng sau này những thứ kia bệnh nhẹ tiểu tai cũng sẽ không tìm nàng rồi Há, tiểu hề cũng muốn bùa hộ mạng. Ngươi nha, coi như xong rồi, cha ở bên cạnh ngươi đâu rồi, ai cũng không dám tới tìm ngươi, tổn thương ngươi. Hì hì, cha thật tốt, thân cha xuống. Không thể bên nắng bên nhẹ, cha bên này mặt cũng phải xuống. Cha thật tham lam. Tiểu hề sẽ không ở phụ nữ trêu chọc cười hì hì hả. Tống nhân từng bước một theo trong trí nhớ đường đi trở về. Thằng đến. Dừng lại ở trước viện môn. Trong lòng muôn vàn cảm khái. Còn có mạc xanh ghi động. Một cái nhà nhà cũ. Một cái nhà phòng mới. Bên trong còn có thanh âm tựa hồ đang quét dọn vệ sinh. Rời đi bao lâu tống nhân đều không dám đoán. Thở dài một hơi. Tống nhân nhìn một chút tiểu hề. Tiểu hề liền vội vàng dướng cổ lên. Hướng bên trong viện gọi lên. Ra ra. Ra ra khai môn nột. Chúng ta trở lại. Tiểu hề tới thăm ngươi. Thanh âm trong trẻo vang rồi thêm tràn đầy non nước. Nhà cũ chung. Vốn là quét dọn vệ sinh thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó cửa sổ mở ra. Lộ ra một tấm quen thuộc mặt. Tống nhân xứng sờ, rất nhanh thì cười. Vương thím vương thẩm nhìn ngoài cửa. Cao hơn một mảng lớn tống nhân. Ở lăng đi qua. Nhất thời trên mặt mừng như điên. Tiểu nhân A. ngươi sao trở lại. Tống Nhân đẩy cửa ra đi, Vương Thẩm đã chạy ra ngoài, vẻ mặt hoan hỉ. Tống Nhân càng là muôn vàn cảm khái. Năm đó mới tới đoạn cuộc sống kia. Cơ bản ăn phải dựa vào Vương Thẩm tiếp tế rồi. Lão cha lại không đáng tin cậy. Còn thiếu vay. Thường thường ăn bữa trước không có bữa sau. Làm một đang ở thân thể cao lớn. Vừa không có tu luyện. Cái lại điêu hiếp trước Nhân. Khát vọng nhất chính là ăn xong một bữa cơm no Vương thẩm nhiệt bánh bao gẹp cây ớt nước tương Lúc ấy cứu vứt hắn Cũng cho hắn khó mà quên mất nhớ lại Âm nhạc trên mạng nickname ta thích ăn đại bánh bao Mà là bởi vì vương thẩm mà không chút nghĩ ngợi ghi danh đi lên đây Vương thẩm thấy tống nhân Nhìn ra được Kích động không thể tự mình Nhìn trong ngực dễ thương tiểu hề Thiếu chút nữa đưa tay ra bóp gương mặt Nhưng cân nhắc tay mình tảng Trên người xoa xoa Vẫn cảm thấy không sạch sẽ Buông tha muốn ôm một cái sự định Khi nào trở lại đây là người con gái thật là đáng yêu nha Tống nhân trên mặt cũng lộ ra vui vẻ nụ cười Vừa trở về nàng kêu tiểu hề mau gọi vương Nai Nai Tiểu hề nói bà nội khỏe Ta tên là tiểu hề Vương thẩm đã vui hợp bất long truy. Trong lúc nhất thời. Không biết làm gì. Nhanh. Nhanh. Theo ta về nhà. Ta hiện tại vừa muốn trưng bánh bao đâu rồi. Cũng biết tiểu tử ngươi tốt cái này. Bên ngoài ghét hôn cũng không nói một chút. Không coi chúng ta là thân nhân à. Tống nhân trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Sau này. Sau này nhất định bổ túc. Ta trước xem một chút cha ta. Hắn đây vương thẩm vốn là hoan hỉ mặt từ từ đông đặc đi xuống. Xoay người nhìn một chút nhà cũ. Đột nhiên người đứng đầu kéo tấm nhân. Trước mất kể. Đi. Đến trong nhà của ta đi ngồi một chút. Hai năm qua may dựa vào bán ngọc điệp kiếm chút tiền. Cũng đắp phòng mới. Không thể so với nhà ngươi kém a. Hơn nữa đại ngư cũng xem trọng một cô nương. Làm hắn huyên đệ. Ngươi có thể rất tốt tham mưu tham mưu. Tống Nhân trên mặt vui mừng thật nha kia phải. Tống Nhân nhìn một cách nhà ở, liền cùng vương thẩm hướng phía sau đi. Hai nhà là hàng xóm. Lúc trước lão cha không trở lại lúc. Chính mình ngay tại vương thẩm ra đợi. Hắn về trễ. Cho hắn lại mang một ít ăn. Hết thầy, vừa giống như trở lại từ trước. Buổi chiều thời điểm, đại ngưu cùng vương phúc trở lại đại ngưu hay lại là giống như trước đen nhưng là càng khỏe mạnh rồi khoan hậu môi lộ ra biết điều bổn phận ở thấy tống nhân lúc trực tiếp cao hứng tới thì cho hắn một cái đại đại ôm vương vĩnh an càng là lộ ra nụ cười hiền hòa bất chi bất giác hắn hai tấn cũng xuất hiện mối tiêu vật đổi sao rời năm tháng không tha người a mấy người vừa nói vừa cười nói mấy năm này sự tỉnh Vương thẩm là mang theo dễ thương tiểu hề ở phòng bếp bên kia. Khói bếp lượn lờ. Thỉnh thoảng truyền tới một già một trẻ tiếng cười vui. Vui vẻ hòa thuận. Thẳng đến, vương thúc rời đi, từ cái dương đáy lấy ra một phong thơ thở dài một cái, đưa tới. Con ta tống nhân thân khải nhìn phía trên quen thuộc chữ. Tống nhân xứng sờ. Sau đó liền vội vàng nhìn về phía vương thúc. Vương Vĩnh An gật đầu một cái Cha ngươi đã rời đi hơn một năm Tống Nhân liền vội vàng mở ra Cao mày nhìn Vương Vĩnh An là tự cố lấy ra một vò rượu Cho mình rót Suy nghĩ một chút Lại lấy hai cái đen chén kiểu Cho Đại Ngưu cùng Tống Nhân ngược lại cũng bên trên Cha ngươi nói như thế nào đây Ngày đó hắn liền đột nhiên như vậy tới tìm ta Nói hắn muốn rời đi một đoạn thời gian Có lẽ sẽ trở lại. Có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Nhưng là hắn biết. Ngươi nhất định sẽ trở lại gặp hắn. Liền để cho ta đem phong thư này cho ngươi. Cũng đem trong nhà chìa khóa để lại cho chúng ta. Có thể qua một đoạn thời gian giúp quét dọn. Nói sợ hãi ngươi trở lại. Nhìn thấy đầy nhà cho bụi. Khổ sở trong lòng. Ta lúc ấy đều kinh hãi. Bởi vì chúng ta buổi sáng còn tại một cách ăn cơm uống rượu. Ăn mừng lại phát triển rồi làm ăn. Bắt lại ngoài ra nhất tỏa thành trì quyền đại lý. Làm ăn càng ngày càng lớn. Tiền cũng càng kiếm càng nhiều. Hắn làm sao lại một buổi chiều công phu. Đã muốn đi đâu rồi. Hơn nữa thật sự có làm ăn cũng không cần. Vương Vĩnh An một uống thở dài một cái. Lần nữa rót đầy. Nhắc tới cũng ghi quái. Ngày đó cha ngươi lộ ra rất xa lạ Càng làm cho ta sợ hãi Nếu như ta là không phải cùng hắn một khối lớn lên Ta cũng hoài nghi Hắn có phải hay không là cha ngươi rồi Ánh mắt kia nhìn quen thuộc Nhưng lại có một cổ xa cách cảm Cụ thể Ta cũng không nói rõ ràng Ta hỏi hắn đi chỗ nào Hắn cũng không nói Tóm lại Rất kỳ quái Cha ngươi trong thơ có hay không nói tống nhân là vào lúc này để sách xuống tin. trao mày đến lông mi. Lắc đầu một cái. Nhìn như viết rất nhiều rồi tự. Nhưng tuyệt đại đa số đều là để cho hắn yên tâm tâm chính mình. Chính là nhớ lại một ít chuyện. Ra đi vòng vòng. Đừng lo lắng. Cũng để cho hắn chăm sóc ký chính mình. Thế giới bên ngoài không giống trong nhà bên này an bình. Lục đục với nhau là thường có chuyện Chớ có tâm tư đơn thuần Thế giới bên ngoài Rất thực tế Cũng rất tàn khốc Trung tâm tư muốn vĩnh viễn không thể rời bỏ lợi ích hai chữ Trừ lần đó ra Lại không còn lại Ra như vậy cha Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Để cho hắn vội vã rời đi Liên với tiền cũng không cần lúc trước hắn chính là phi thường yêu tiền A hận không được một cái bài thành hai nửa hoa đâu Nhưng vào lúc này Phòng bếp bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tay Ngay sau đó Tiểu hề liền trong tay xiết một cái còn đang vặn vẹo hoa văn sâu trùng Sắc mặt tái nhợt chạy vào Chạ Không xong Nai Nai đột nhiên té xỉu Tam nhân mặt liền biến sắc Vội vàng đứng dậy Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 309 ta giữ lại cho ngươi vương thẩm. Vương thẩm. Ngươi làm sao vậy nương. Ngươi đừng làm ta sợ a Ta đi tìm đại phu. Ngươi chờ một chút, ta bóp một chút nhân trung. Thế nhưng không dùng tiểu hề. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì tống nhân chuyển vận linh lực. Phát hiện vương thím trong cơ thể cũng vô bất kỳ khác thường gì cũng không có nhận ra được triệu chứng phát hiện. Lấy tống nhân bây giờ đồng hư cảnh thực lực, để cho một người bình thường phàm nhân tỉnh lại. đơn giản là dễ như trở bàn tay. nhưng là, lại cứ khăng khăng không đi. tống nhân liền vội vàng hỏi hướng tiểu hề. tiểu hề bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bịch. ập uống nói. ta, ta chính là nhìn thấy nai nai trong đầu có sâu trùng. giúp nai nai bắt đi ra. Không nghĩ tới Nai Nai một chút liền ngất đi Sâu trùng tống nhân nhìn về phía tiểu hề trong tay Giờ phút này tựa hồ từ từ mất đi sức sống sâu trùng nhíu mày một cái Tựa hồ sợ hãi tống nhân không tin Tiểu hề chỉ một cái vương vĩnh an Ra ra trong đầu cũng có một cái Không tin ngươi xem Tiểu hề nói xong Đột nhiên đưa ra tay lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt miếng vảy. Sau một khắc, vốn là chính cho vương thẩm ấm huyệt nhân trung giữa mũi và miệng vương vĩnh an, đột nhiên toàn thân run lên. Sau đó, một cái giống nhau như đúc sâu trùng, trực tiếp phảng phất nước chảy một dạng từ hắn mi tâm nổ bắn ra mà ra, rơi vào tiểu hề lòng bàn tay, bị nàng bắt. Mà vương vĩnh an giống như vương thẩm, hai mắt một phen, lúc đó vững quyết đi qua. Tống nhân cùng đại ngưu giống vậy hù dọa một cái, đại ngưu càng là trực tiếp nhào qua, giọng oang oang hết to. Tống nhân dò xét một chút vương thúc hô hấp và thân thể. Hết thảy như thường. Sau đó từ tiểu hề trong tay bắt này con trùng. Tại sao vương thúc cùng vương thẩm trong cơ thể có như vậy sâu trùng tồn tại? Vẫn còn có linh tính. Là cổ trùng sao nếu như là cổ trùng Tại sao có người muốn bắt bọn nó đặt ở hai người bình thường trong thân thể đâu rồi Là có ý gì tống nhân cao mày Một cổ sát cơ nhất thời tràn ngập ra Vương thúc cùng vương thẩm là thân nhân của hắn Nếu như có người dám đụng bọn họ một chút Mình coi như liều mạng cách mạng này Cũng sẽ không khiến hắn tốt hơn Nhìn một chút trong bàn tay sâu trùng không ngừng giấy rùa tốm Ra từ từ khô nứt, Phải giống như trước nhất cái tử vong dáng vẻ lúc. Tống nhân liền vội vàng đánh mở thiên địa võng. Đem trong bàn tay sâu trùng bắn lén đi lên. Nhìn một chút hôn mê bất tỉnh hai người. Tống nhân an ủi một chút sắp đi ra ngoài tìm đại phu đại ngư. Nếu như là tu hành giả hạ thủ, phàm tục người bình thường làm sao có thể cứu chữa đây. Nhìn một chút tiểu lão không đối thoại. Gần đây hẳn ở thương thần tục bận biểu. Tống Nhân lại đem tin tức phát cho kiến thức sống Trung Cảnh Sơn. Trung hội trưởng. Ở đây không? Giúp một chuyện. Rất gấp chỉ là qua không tới một giây. Trung Cảnh Sơn liền phát tới tin tức. Với ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Trực tiếp gọi ta lão Trung là được. Mấy ngày nay ta có thể không có chỗ trốn rồi. Đến thời điểm rất tốt bồi thường ta. Lần đầu thấy ngươi chủ động tìm ta đâu rồi. Gặp chuyện gì, Tống Nhân cũng không nói nhảm. Được, lão trung, ta cho ngươi phát một tấm hình, ngươi giúp ta xem một chút đây rốt cuộc là vật gì. Chúng vật này nhân. Lại làm như thế nào cứu chữa Trung Cảnh Sơn nhận ra được Tống Nhân giọng có cái gì không đúng, cũng liền bận rộn thu hồi khinh thị chi tâm. Rất nhanh, Tống Nhân hình ảnh liền phát tới. Trung Cảnh Sơn cẩn thận nhận sau, Một trận thổn thức Ta nhận ra Vật này danh ký ớt trùng Là một loại rất hiếm hoi cổ trùng Chia làm hùng thư hai cái Chủ yếu tác dụng Là sửa đổi nhân trí nhớ Dựa theo chính mình thiết lập Định cách loại này đi nhận thức tỉ như nếu như ngươi hướng kia Cô gái xeo xuống Ngươi nói nàng là ngươi nương tử Nàng trong trí nhớ liền sẽ từ từ hiện ra Cùng ngươi đã qua cả đời Thậm chí thanh mai trúc mã Rất là kỳ diệu Sửa đổi trí nhớ vốn là không có gì Nhưng này sâu trùng sở dĩ hiếm hoi Là bởi vì Xuống đến phổ thông phàm nhân Lên tới bước thứ ba luôn hồi cảnh Đều có thể Đây mới là đáng sợ nhất Lúc trước chúng ta chứng nhận công hội cũng có mấy cái cất xấu vật quý giá Cuối cùng có làm lễ vật Có bị dùng hết Còn lại vì số không nhiều bị hội trưởng mang đi. Ký ức trùng tống nhân nhìn đá khô nước héo rút sâu trùng. Không nghĩ tới nó lại có như thế tác dụng. Ai đi tu đổi hai người bình thường trí nhớ tống nhân bận. Rộn lần nữa hỏi nếu như dùng ở rồi người bình thường trên người. Cũng lấy xuống. Bọn họ sẽ như thế nào điểm này yên tâm. Ký ức trùng chỉ có thiết lập cùng sửa đổi trí nhớ chức năng. Một khi gỡ xuống nhất định tử vong mà chúng cổ đến căn cứ thời gian dài ngắn đoạn là hai ba ngày lâu thì bảy tám ngày liền thức tỉnh cũng không hậu quả về sau thế nào chẳng lẽ có người đem ký ức trùng thả tại người bình thường trên người ai nha như vậy lãng phí một cái ký ức trùng không biết bao nhiêu người sẽ đoạt bể đầu đâu rồi bình thường chủ yếu tác dụng Đều là dùng làm thuần phục không được đẳng cấp cao yêu thú Hoặc là một ít cường giả siêu cấp Làm vì chính mình người làm Dùng làm người bình thường Nhiều lắm nhà giàu mới nổi a. Hơn nữa ký ức trùng thật khó tùy tiện lấy xuống Nghe nói một ít thời gian trường Được chuẩn đế Tu Vi mới có thể miễn cứng gỡ xuống đây Nhìn xong trung cảnh Sơn lời nói Tống Nhân nhìn một chút giờ phút này cúi đầu Nắm vạt áo mình. phảng phất làm ra chuyện tiểu hề. Thở dài một cái. Chỉ cần vương thúc cùng vương thầm không việc gì liền có thể. Suy nghĩ một chút. Xoa xoa tiểu hề đầu. Sau đó phát tới tin tức. Không sao. Chính là hỏi một chút. Khoảng thời gian này đã làm phiền ngươi. Cũng cảm tả ngươi cho tới nay chiếu cố. Lão Trung A. Nhắc tới. Từ lần đầu tiên tới công hội. Ngươi liền giúp ta bận trước bận sau. Làm đủ loại sự vụ. Còn có huy chương. Phim bộ quay trục truyền. Thư viện giảng bài. Nam chạc chi địa mai phục tư không tất đồ. Biên cảnh giao dịch thần vật. Hoàng triều giao lưu hội. Bình thường những chuyện khác nghi. Còn có lần này. Rất nhiều. Ta đều ý không được. Thấy Tống Nhân nói đến đây ngữ. Trung cảnh Sơn cũng là một trận cảm động cùng thổn thức Nguyên lai like giữa bọn họ đã trải qua nhiều như vậy à Thời gian quá thật nhanh Không việc gì Vậy cũng là ta hẳn làm Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cố gắng Vì chúng ta nhân tộc xuất lực Ta cũng đã rất cao hứng Gần đây yêu tộc còn xuất hiện một cái yêu thần võng Đáng tiếc nhân tộc không cảm ứng được Cho nên Chúng ta cũng phải cố gắng lên Để cho những thứ kia yêu tộc nhìn một chút Chúng ta nhưng là so với bọn hắn đầu lợi hại quá nhiều Trung cảnh Sơn nói Tống nhân suy nghĩ một chút tự mình ở yêu thần võng bên trên Vẫn còn ở đội mới đại bát hầu Không khỏi một trận lúc túng Rồi sau đó gật đầu một cái Lần nữa phát tới tin tức Lão Trung Đại nghĩa hắc hắc Đây là ta hẳn làm Đúng rồi lão Trung Ngươi làm chứng nhận công hội hội trưởng. Cũng chưa có viết sao tống nhân đem vương vĩnh an cùng vương thẩm rời đến trên giường. Tỏ ý đại ngưu yên tâm. Không việc gì. Mấy ngày liền tỉnh lại. Rồi sau đó mỗi người hướng bên trong cơ thể của bọn họ rót vào một ít linh lực. Bảo đảm thân thể dinh dưỡng sau. Cho trung cảnh sơn phát tới. Trung cảnh sơn sững sờ. Rồi sau đó tựa hồ hoài niệm nhìn chân trời. Đương nhiên là có Không sợ ngươi chê cười Ta còn là một tên bách thế tác gia đâu rồi Dưới tay có tốt hơn một chút hoàn bồn tác phẩm Nhưng bởi vì thân ở này cách vị trí Một mặt bận rộn Càng nhiều là sợ hãi Ta có một bộ tác phẩm Đáp từng cũng như ngươi như thế Tinh phẩm lúc hiển hóa quá thần vật Sau đó thất bại Đó là ta duy nhất một lần có thần vật xuất hiện Cho nên ta rất quý trọng. Nhưng càng là như thế. Lại càng áp lực lớn. Quyển sách kia. Coi như. Đều đã 6 năm không đổi mới qua. Đây cũng là đến tận bây giờ. Duy nhất ngừng có chương mới một quyển sách. Đến nay còn có tiếc núi. Nhiều lần muốn nhặt lên. Những mê măng. Sợ hãi. Sợ hãi. Làm hội trưởng. Càng nhiều chuyện sợ thất bại bị người khác xem thường. Thấy Trung Cảnh Sơn nói như vậy. Tống Nhân cười một tiếng. Ngươi hẳn biết. Bây giờ mọi người mong muốn ta kia thần vật. Là yêu cầu thần chi mới có thể thúc sụp. Lão Trung. Đừng cho nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Đổi mấy ngươi huyền kia. Lần này thần vật. Ta ai cũng không cho. Ta giữ lại cho ngươi. Làm Trung Cảnh Sơn thấy Tống Nhân lời kế tiếp sau toàn thân run lên, nước mắt nhất thời chảy xuống. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 310a bảo lại còn còn sống bao nhiêu người đang tranh thủ Tống Nhân vị này có thể ngưng hiện thần chi thần vật. Bao nhiêu thế lực to lớn mang theo như thế nào vô giá vật. Không người so với Trung Cảnh Sơn rõ ràng hơn. Nhưng không nghĩ đến tống nhân cứ như vậy đem vô số người tranh đoạt thần vật để lại cho hắn. Trung cảnh sơn vào giờ khắc này là chân chính bị cảm động. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên cười. Một lau nước mắt. Bao nhiêu năm không khóc qua. Thật là mất mặt cũng còn khá không người nhìn thấy. Hắn làm sao có thể cầm tống nhân quý trọng như vậy lễ vật đâu. Phải biết. Đây chính là có thể trực tiếp ngưng hiện hình người thần chi. Nếu như dùng ở hắn này tôn thần vật bên trên. Khởi là không phải quá lãng phí à. Chính hắn cũng áy náy, nhiều ích kỷ cũng sẽ trở thành người khác lên án tồn tại. Thánh thành thần chi cứ như vậy mấy tôn, nhưng thần vật tính toán đâu ra đấy còn có mấy trăm cách đây. Suy nghĩ một chút. Trung cảnh Sơn đem tin tức phát tới. Tống công từ. ngươi tâm ý ta lĩnh. Nhưng là, ta không thể, gần đây cùng ta trò chuyện với nhau một số người, bọn họ đều có ngưng hiện thần chi tiềm lực cùng tác phẩm, hơn nữa cho giá cả cùng trao đổi vật khá vô cùng. Ta đây liền đưa bọn họ danh sách cùng với liên quan vật phát tới, cụ thể ngươi một lần nữa làm một chút lựa chọn đi. Nhìn Trung Cảnh Sơn lời nói, Tống Nhân thở dài một hơi, nhưng cũng hẳn có thể hiểu được Trung Cảnh Sơn. Bởi vì vô luận là đứng ở nhân tục góc độ hay là hắn công hội hội trưởng vị trí. Cũng không cho hắn có phần này tư tâm. Là tự cân nhắc không chu toàn. Úc kỳ. Vạn nhất thời điểm hắn đến ngưng hiện. Chính mình đi ra ngoài giúp hắn. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Đều sẽ cảm giác cho hắn hai mặt. Một mặt đối phó nhiều người như vậy. Một mặt đem chỗ tốt toàn bộ đều để lại cho hắn. Đó mới là hại hắn. Nhìn trung cảnh Sơn phía sau phát tới danh sách cùng trao đổi vật. Tống Nhân nhíu mày một cái. Phát tới tin tức. Ta biết rồi. Ta sẽ cân nhắc. Tống Nhân mang theo tiểu hề. Buổi tối ngủ ở trong nhà mình. Trong lòng trước đó chưa từng có yên lặng. Tựa hồ lại trở về năm đó. Chính mình mới vừa xuyên Việt tới. Không có tu hành. Không cần hải đường phòng sách. Sơ, lo lắng nguy hiểm gì thời điểm Tiểu hề cũng ngủ rất an ổn Tống Nhân ở vương thúc ra dừng lại 7 ngày Hai người mới rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại Đại ngư khóc giống như đứa bé Tống Nhân cũng là rốt cuộc yên lòng Không việc gì liền có thể bất quá rốt cuộc là ai Vì sao phải sửa đổi hai cái phàm nhân trí nhớ Tống Nhân vẫn là tràn đầy nghi ngờ Có thể tiếp đó Làm hắn trợn mắt liếu lưới một màn xuất hiện Tình hồn lại vương thúc cùng vương thẩm nhận ra hắn Nhưng đối với lão cha trí nhớ Một chút ấm tượng cũng không có Ta và ngươi cha một khối lớn lên hắn ngủ ở trước mặt sân Chúc ta vẫn cùng hắn một khối làm ăn không thể nào Ta là già rồi Nhưng cũng không phải lão hồ đồ Không tin ngươi hỏi ngươi vương thẩm. Tống nhân nhìn hai người gật đầu một cái Cùng đại ngư hai mắt nhìn nhau một cái Vậy ngươi trung quy nhận ra ta đi dĩ nhiên nhận ra. Ngươi là cùng nhìn lớn lên. Ngươi đứa nhỏ này thế nào vương thúc đưa tay đi sờ tống nhân đầu. Có thể ngươi nếu nhìn ta lớn lên ta đây cha là ai cha ngươi đương nhiên là. Cha ngươi là. Là. Vương Vĩnh An nhất thời liếu lo tới cao mày suy tư. Đúng nha cha ngươi là ai thế nào ta một chút cũng không nghĩ ra. Đại ngư vội vàng nói. Chà tống nhân cha thì ở phía trước sân là ta tống thúc a nương ngươi cũng không nhớ sao nhìn ba người giờ phút này dáng vẻ tống nhân lại lần nữa kiểm tra vương thúc cùng vương thẩm tình trạng cơ thể cau mày đứng dậy bọn họ nhận biết ta lại không nhận biết cha một cái hoang đường ý nghĩ ở đầu ấp hắn dần dần tạo thành ngươi ngàn vạn lần đừng nói Cho vương thúc cùng vương thẩm hạ ký ước trùng là lão cha cho nên Trước trí nhớ đều là biên soạn Bởi vì có chính mình Cho nên bọn họ trí nhớ đều là từ một khắc kia bắt đầu Mà hắn và đại ngư cùng nhau lớn lên Cho nên đại ngư là nhớ hết thầy không thể nào Điều này sao có thể suy nghĩ lão cha kia không đáng tin cậy dáng vẻ Thấy tiền sáng mắt Mượn lãi suất cao Điên cuồng kiếm tiền Thậm chí còn có điểm phô bì. Tại sao có thể là hắn. Nếu như lão cha là tu luyện giả. Chính mình trước cổ thân thể này làm sao sẽ chết đi. Lão sư cũng không thể không bái kiến lão cha. Lấy hắn tu vi. Không thể nào không phát hiện được. Sai lầm rồi sai lầm rồi tuyệt đối sai lầm rồi. Nhưng là. Kia lại là ai tống nhân chỉ cảm thấy não nhân một trận đau xót. Thống phẩu ngồi ở ngưỡng cửa vuốt huyệt thái dương tiểu hề đi tới đưa ra non nớp tay cho tống nhân đấm bóp tống nhân nhẹ nhàng đem tiểu hề ôm vào trong ngực không nói câu nào cùng lúc đó ở kim linh tốc nhạc hậu gần đây kinh hồn bạc vía quá thời gian mỗi ngày không dưới vài chục lần hỏi tống nhân biết phương pháp giải quyết rồi không hôm nay có lấy sau lưng lại hỏi thăm mấy lần không thấy tống nhân đáp lại thò đầu ra nhìn một chút ngọn núi xa xa trong lương đình long phu nhân thật là gặp vẫn đen tám đời rồi mà long lam là mặt đầy đỏ ửng chạy tới nai nai nai nai ngươi mau nhìn a ở long lam trước mặt lơ lứng một cái cùng nhân tộc không giống nhau ván một phía trên có tốt hơn một chút kiểu chứ long phu nhân cũng là tâm tình thật tốt dù sao nàng tin tưởng Chính mình thành đế thời gian không xa. Tôn nữ cũng có thể giải thoát tầng này gông xiềng. Đại bát hầu danh tự này ngược lại là hợp với tình thế. Gần đây bắt đầu xuất hiện rất nhiều như vậy tên A. Sẽ không phải là thập vạn đại sơn. Đám kia có chút điên cuồng ma viên gia tộc viết đi. Long phu nhân cười ha hả nói. Long Lam lắc đầu liên tục. Rồi sau đó đưa ra ngăn che tay. Khi thấy lúc. Long phu nhân nhất thời cả kinh A bảo lại nhìn một cái đổi mới ngày tháng Lại là ngày hôm qua Làm sao có thể A bảo lại còn còn sống Long phu nhân liền vội vàng nhìn kỹ lại Lại nhìn một cái hắn ngoài ra Một bộ tác phẩm ngộ không chuyện Thật đúng là A bảo a, Thái cực gấu chúc A bảo Thứ nhất lưu danh tác gia, Bị yêu đế hiển hóa toàn bộ yêu vực Càng là lấy hạ đẳng hùng tộc huyết mạch chiến lực có thể so với cửa đầu sư cùng kim sĩ đại bằng thiếu niên tuấn kiệt bản thân cơ duyên xảo hợp lấy được lôi long huyết mạch thi từ phương diện kinh người long thủ sơn vòng ngoài năng lực ứng biến mạnh cứu long lam cùng mục kiêu khoe sát sau chuyện này càng bị hỏa vương trúc diệt đuổi giết hiện trường nàng cũng tra xét như vậy đánh căn bản không sống được chỉ có một đoạn đứt rời thiêu đốt cây trúc nghiêng cắm vào nơi đó. đó là a bảo vũ khí. nàng làm thời điểm là đau lòng rất lâu. quái đáng tiếc. chỉ là không nghĩ tới. hắn lại đổi mới tân đại bát hầu. đã có nhiều như vậy trương hồi rồi nha. long lam là cao hứng nói. nay nay. ngươi còn nhớ. a bảo đã cứu chúng ta sau. ngươi cho hắn cái gì không ta cho hắn ta. Long phu nhân nhất thời ánh mắt sáng lên Đúng nha Ta cho hắn một quả long lệnh Ở trong đó có ta chú tâm hội chế trận đồ cùng tu vi Có thể để chuẩn đế một đòn Thế nào ta đem này ra quên Hắn nhất định là mượn long lệnh thoát được một kiếp Mà hỏa vương trúc diệt lại kiêu ngạo không có lại kiểm tra Ăn ăn Cho nên bây giờ á bảo nhất định là giấu đi Gần đây khoảng thời gian này Lại bắt đầu đổi mới mới. Long Lam Hưng phấn bổ sung nói. Long phu nhân nhất thời cười. Nhìn dáng dấp hẳn là ta cứu hắn nha. Bất quá hắn cứu ngươi, Coi như là hội nhau. Tha cho ta trước xem một chút. Tiểu tử này tân hiểu nào. Kia ngộ không chuyện ta liền rất bồi phục. Long phu nhân nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một chút yêu thần võng. Bây giờ tuy ở nhân tục. Nhưng hai lưới tướng sau khi va chạm, yêu thần võng vẫn là có thể. Chẳng qua chỉ là có chút mơ hồ. Rất nhanh, vung tay lên. Một cái ván một đó là xuất hiện. Long phu nhân cẩn thận đi lục soát Này vốn đã viết thập vạn chữ đại bát hầu rồi. Cùng lúc đó yêu vực vào giờ khắc này trên bầu trời kim quang trợt hiện từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười sáu chương ba trăm mười một nho đạo chọn bộ rồi yêu vực từ trong khoảng thời gian này đột nhiên bành trướng kích thước cùng nhân tộc thiên địa võng cơ hồ độc nhất vô nhị sau dũng dược vô số yêu tộc tiến vào vô luận là nghiêm túc còn là tò mò ghi danh lượng vô cùng chợt tăng mọi người tựa hồ cũng ở kìm nén một hơi thở đang đánh tạo thuộc về mình văn hóa vương quốc cùng thế giới Dù sao nhân tộc xuất hiện hơn 2.000 năm qua Có thể đem bọn họ mắt làm mê muội Nhưng chính là không cảm ứng được thiên địa võng Tựa hồ không có duyên với bọn họ Mà yêu tộc mặc dù yêu thần võng lấy ra 50 năm rồi Nhưng là Rất nhiều yêu tộc cảm giác mình giống như ăn trộm nhân ra làm sách lộ Một số người khinh thường đi vào Có thể thẳng đến lần này va chạm Bọn họ mới phát hiện hai cái internet cơ hồ là giống nhau như đúc không qua một cái thích hợp với nhân tục một cái thích hợp với yêu tục này có thể đem bọn họ sướng đến phát rồ rồi tất cả đều ghi danh đi vào bất chấp tất cả không cần biết đúng sai tùy tiện ghi danh bút hiểu viết hoặc là phát biểu một vài câu hiểu rõ một chút đồ vật với nhân tục tiêu đề Không bước chân ra khỏi nhà hiểu yêu vực đông đảo địa phương đồ vật cùng công việc. Khoan hãy nói. Gần đây mấy ngày nay. Tốt hơn một chút nhân đã sớm trước thời hạn nghẹn được rồi hào tác phẩm. Tinh phẩm trực tiếp dũng dược bày tám bàn. Thậm chí lưu danh. Lại tăng thêm hai quyển. Một bộ thỉnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Mà ngay hôm nay đột nhiên trên bầu trời có cử thanh vang lên tầng mây hội tụ có kim quang mà động rất nhiều các địa yêu tộc tất cả đều ngẩng đầu lên một trận hâm mộ thuộc về yêu tộc bách hoa tranh minh thời đại đến lần này lại là ai cái gì tác phẩm nhìn này kích thước cùng tư thế chẳng lẽ lại nhiều một vị tinh phẩm tác phẩm đi quá hâm mộ thi tử tác gia hiển hóa thần giống như vì văn phượng yêu đế tinh phẩm hiển hóa thần giống như vì tử u yêu đế lưu danh tác gia chính là cửu dương thiên hồ yêu đế Ban đầu A Bảo là người thứ nhất kích hoạt hắn ở lại yêu thần phóng ý chí. Sau chuyện này càng là mục kiêu khoe sát cùng với mấy ngày nay hai cái. Trước sau xuất hiện năm lần rồi. Mỗi lần cũng xem không đủ. Rất nhiều yêu mong đợi dưới ánh mắt. Trong tầng mây kim quang càng trói mắt. Kim quang bao trùm. Lại để cho này đại địa nhìn. Giống bị nhuộm thành rồi kim sắc một tôn thần giống như thật nhanh ngưng tụ cũng truyền đến cuồn cuộn thanh âm chúc mừng thiên thanh xà vương dưới quyền a bảo viết đại bát hầu tiến vào kinh phẩm một cột đặc ban cho băng tâm đan một quả theo thần tượng cuồn cuộn truyền tới âm thanh chúng yêu toàn bộ xứng sờ bao gồm vẫn còn ở thập vạn đại sơn sâu bên trong mục kiêu khoe sát đám người là ai a bảo bọn họ liền vội vàng mở ra yêu thần võng đi này bàn sách vở Mẹ nhà hắn còn thật là A Bảo. A Bảo không có chết. Hắn còn sống. Trước sau hai cái. Với A Bảo cùng chung hoạn nạn. Cũng đánh ra cảm tình mục kiêu cùng khoe sát. Từng cách nhất thời kích động không thôi. Bọn họ cũng cho là A Bảo chết. Khoảng thời gian này. Không biết tội lỗi bao nhiêu. Lúc trước bị Mạc Thiên Hành ngăn lại lúc. Kim sĩ đại bằng điểu mục kiêu cho là có thể nhiều người. Phản kích Mạc Thiên Hành. Không biết tự lượng sức mình xuất trước công kích, Bị mạc thiên hành nhẹ phiêu phiêu một đòn. liền đánh thành trọng thương. Rồi sau đó tự không tất đầu ngăn cản bọn họ. Khoe sát cõng lấy sau lưng Mục kiêu. Mấy người bắt đầu trốn chết. Nhưng không nghĩ đến bọn họ lại chiếu cố chạy trốn. A bảo không theo kịp cũng không có chú ý. Càng là ở trước mặt gặp đuổi tới cầu Ngô Hoàng Triều Nguyệt Thiền Tiên Tử. Nếu như là không phải Long phu nhân kịp thời chạy tới, bọn họ thì xong rồi. Chỉ tiếc A Bảo lại bị Hỏa Vương Trúc Diệp đuổi giết, cho nên đối với A Bảo tử, bọn họ là tối từ trách. Nhưng không nghĩ tới, vào hôm nay lại phát hiện, hắn vẫn còn ở đổi mới. Quá tốt. Hắn lại tự nhân tộc trong tay cường giả trốn thoát, thật là không tưởng tượng nổi. Theo tuyên cáo xong thần tượng dần dần biến mất không thấy. Nhưng lấy được tin tức nhưng là làm cho nhiều yêu tộc hưng phấn. Đường đường chuẩn đế trúc diệt đuổi giết một tiểu yêu. Lại còn có thể để cho chạy thoát. Thật không biết hắn đem làm cảm tưởng gì. Vi vọng a bảo giấu kỹ, lần này khác tùy tiện lộ diện. Hết thay các thứ này. Thân ở nhân tộc địa vực tống nhân dĩ nhiên còn không biết. Bây giờ hắn hoàn toàn mâu thuẫn. Trong lúc đến tử lão lúc trước tử quán Nơi đó đã sao cho một người khác ở Lý tới Làm ăn tựa hồ cũng không tệ lắm Tống nhân ngồi trong chốc lát Uống một chút quen thuộc rượu cất Liền đi ra Cho tử lão phát tới tin tức Hỏi thương thần tộc gần đây thế nào Tử lão chỉ nói Hết thảy bình yên Đừng lo nhớ Chăm sóc kỹ chính mình còn lại không nói nữa Tống Nhân cũng không muốn thêm nữa loạn. Nhưng hắn biết. Thương thần tộc bên kia. Bây giờ nhất định đang lặng lẽ đang tiến hành đại tẩy bài. Thậm chí còn có máu tanh. Như vậy chiến đấu phỏng chừng là không phải bây giờ hắn thật sự có thể tham dự. Tống Nhân gần đây khoảng thời gian này. Nơi nào cũng không muốn đi. liền đợi ở nhà cũ bên trong. Xem có thể hay không chờ đến lão cha trở lại. Lại cũng muốn nhìn một chút. Là ai cho vương thúc cùng vương thẩm gieo xuống ký ớt trùng. Sau đó một đoạn thời gian. Tống Nhân giúp đại ngư quan sát hắn đối tượng. Sau đó chính là đổi mới nho đạo rồi. Thậm chí có thời điểm chuyển hóa thành A Bảo dáng vẻ. Đổi mới đại bát hầu. Cũng nhìn thấy quyển sách này vào tinh phẩm cùng với mọi người đối hắn còn sống thảo luận. Tống Nhân tâm tình một trận được. Tinh phẩm không thể được. Lưu danh cũng không được Bách thế Hắn muốn trở thành yêu thần võng thứ nhất Bách thế tác xa Cho nên Tống nhân bề bộn nhiều việc Hai bên bận rộn Mà tiểu hề cũng là một tựa như quen Với vương thẩm vương Thúc bọn họ sống chung cực tốt Chỉnh thiên nai nai trường Gia ra ngắn kêu Đem hai người tâm đều phải khiếu hóa rồi Cố mà không ngừng Thúc sụp đại ngưu Vội vàng đem cô nương kia thu hồi lại. Ngược lại lễ vật đám hỏi tiền đã sớm chuẩn bị xong. Cho bọn hắn sinh cái cháu trai. Đại ngư hắc hắc cười khúc khích cũng là mỗi ngày hướng xa chạy đi ước hẹn. Thoáng một cái tống nhân ở Bình An thành đợi suốt một tháng. Tống nhân đổi mới hoàn người cuối cùng trương hồi. Nhìn nho đạo hơn 700 vạn chữ. Trong lòng lại có nhiều chút không nỡ bỏ. Cái này thì chọn bộ rồi thật lâu sau. Hắn lích rồi hoàn bổn Nhân tộc trong lịch sử Duy nhất một bản vượt qua 700 vạn chữ ra đời Hơn nữa còn là cực kỳ xuất sắc một quyển Đem thi từ làm tới viết Từ cổ trí kim đến nhất nhân Tống nhân mở cửa sổ tiếp theo chính là nửa giờ xét xử thời gian Nhiều như vậy số chữ Đổi mới cũng là dài nhất một bộ Rốt cuộc sẽ lấy được cái gì thành tựu đâu rồi Tống nhân tâm lý tràn đầy mong đợi, nhưng là, rất nhanh hắn liền ngây ngẩn, bởi vì ngoài cửa, một cái bạch y tung bay nữ hài, cứ như vậy yên lặng đứng, nhìn hắn, từ từ lộ ra nụ cười. Tống nhân trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, đi tới trước mặt tô ấu phi, tim bịt bịt nhảy, thật lâu sau nói, ngươi đã đến rồi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này Tô Ấu Phi tự nhiên cười nói. Muốn biết. Liền tự nhiên biết. Gần đây. Được không tống nhân gật đầu một cái. Đột nhiên ôm lấy nàng. Không có ngươi thời gian. Không tính là quá tốt. Ngươi. Nghĩ rõ Tô Ấu Phi cũng là thuận thế ôm lấy tống nhân. Khẽ gật đầu một cái. Nghĩ rõ. Cảm ơn ngươi. Vậy cũng là ta hẳn làm ngươi minh bạch ta minh bạch cho nên càng cảm tả ngươi nói thật ta muốn lâu như vậy đều không suy nghĩ ra ngươi rốt cuộc là làm sao làm được hai người tách ra tô ẩu phi cười nói nhìn dáng dấp giữa hai người ngăn cách là thật không có tống nhân cười hắc hắc ngươi có thể hỏi nó tống nhân chỉ một cái chân trời tô ẩu phi nghi ngờ theo ánh mắt nhìn một đạo nổ lớn đột nhiên vào thời khắc này vang lên, khiến cho rất nhiều người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Ta đi! Lại tới bê! Sơ! Nho đạo hoàn bổn! Chưng cầu một chút một quyển viết cái gì! tại sao phải viết vội vàng gấp từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười sáu chương ba trăm mười hai nho môn nho đạo trí thánh hoàn bổn! để cho rất nhiều người ở mê luyến đang lúc! càng nhiều là không nỡ bỏ! Bất chi bất giác. Bọn họ đã đuổi theo quyển sách này lâu như vậy à? Nhắc tới. Còn cho tới bây giờ không có xem qua nhiều như vậy số chữ đâu rồi. Càng nhiều là bên trong những thứ kia vô số hấp dẫn bọn họ thi tử. Mỗi một thủ. Đồ là như vậy hấp dẫn cùng mê luyến, nói thật đều có thể biên soạn đến sách giáo khoa bên trong thơ hay. Hơn nữa toàn thể phong cách theo chân bọn họ cái thế giới này là tương tự như vậy, còn có đại nhập cảm. Rất nhiều người mỗi ngày đều ở đuổi theo. Làm quyển sách này vượt qua 500 vạn chữ lúc, dù là một ít không thèm để ý nhân cũng đều bắt đầu lưu ý. Cho nên, ngày hôm nay Tống Nhân viết hạ tối hậu chương một đại kết cục lúc, vô số người chưa thỏa mãn, phản phất có loại đồ vật lặng lẽ cách bọn họ đi. Ngày đó tế nổ âm một khắc. Nho đạo những người ái mộ. Cũng biết. Quyển này hơn 700 vạn chữ. Cần phải nhanh đón hắn cuối cùng kết cục. Bọn họ mong đợi. Bởi vì này bản mang một rồi bọn họ vô tận mong đợi cùng xuất sắc. Vượt qua vị này lúc trước bất kỳ một quyển sách. Trung cảnh Sơn đi ra công hội. Nhìn chân trời một màn trong lòng vô cùng chờ mong. Cở Vương Thành. Vũ Thiên Vũ như cú một thân nho y, ngước đầu nhìn Kinh Đô pha ra, pha mập bụng phệ từ trong phòng mà ra, nhìn về phía hắn và hạ chỉ lam thần tượng Loạn thần hải, Tô Dương Hiên nhìn một màn này, nhắm mắt lại vì an nhân cầu phúc Ở một mảnh không biết nơi Nam Hoàng Thông cùng sư để Tô Bắc Thâu hai cái này thánh nhân văn tác ra Nhìn chân trời nổ ẩm Khóe miệng lộ ra nổ cười Rồi sau đó nhìn về phía xa xa lúc này đã nhìn thấy yêu vực. Kinh Đô Hạ Anh chắp tay sau lưng, không nói câu nào. Thương thần tục. tiểu lão không có cóng lấy sau lưng kiếm hạp. Giống như một người bình thường một sảng ở huyền Mạc Đỉnh núi ngồi tính tỏa chú đóng. Hắn tin tưởng Tống Nhân. Tin tưởng hắn tên đệ tử này. Kim Linh Tốc. Đang chuẩn bị rời đi Long Phu Nhân cùng Long Lam. Nhìn nổ ẩm. Suy nghĩ trước hơn hai tháng thấy thiếu niên Lại lần nữa huy hoàng Trong lòng đang hâm mộ đồng thời Càng nhiều là rung động Tống nhân cùng Tô Ấu Phi rút vào với nhau Nhìn chân trời Vô số người ở cùng thời khắc đó nhìn chăm chú hết thầy Thẳng đến Vô số tự phủ điên cuồng tự tầng mây mà ra Dậm dạp chẳng chịt, Tất cả đều là nho đạo trung thiệp cập đi ra thi tử Thậm chí đến cuối cùng Giống như thành ký từ thác nước một dạng mang theo tiếng zip Làm có tiếng trung tiếng vang lên. Cực kỳ giống thư viện giờ học gõ trung âm thanh. Tầng mây lăn lộn. Mực tô điểm. Rất nhiều người đang kinh ngạc thốt lên. Đó là cái gì? Là tiên cảnh sao là không phải? Những ký tự này tựa hồ giống như tiên cung nền tảng. Chính đang từ từ tích lũy. Trời ạ! Nho đạo quyển sách này tựa hồ có đại đột phá a. Đó là, bây giờ Nho đạo đã thành rất nhiều đọc sách thánh hiền người sách giáo khoa rồi. Thật bội phục tài hoa cùng não đồng a. Mau nhìn mau nhìn. Có tiên hạt tựa hồ bay qua. Những thứ kia là bóng người. Thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ đều là thần chi chứ vô số người kêu lên. Bởi vì chân trời trong tầng mây vô số tự phù lại đang từ từ chất đọng lại thành một cái cao cao tại thượng bàng cung điện lớn, ở thành hình một khắc, trên tấm bàng, từ từ tạo thành một cái nho tự, nặng nề môn hộ mở một cách khe hở, bên trong loáng thoáng, tựa hồ có người không ngừng đi tới đi lui. nhìn kỹ lại, tựa hồ là sáng sùa tiếng đọc sách, chiến mã tiếng hí, tiếng la zếp, làm thơ tiếng khen ngợi, Đủ loại thanh âm đan vào một chỗ Rất nhiều người càng là ngây dại Này là không phải thần vật Cũng là không phải thần chi Đây là vật gì làm thanh thuế tiếng trung âm thanh vang lên lần nữa Những chữ kia phù thật sự ngưng tụ cung điện Vốn là giống như vô số con nòng nọc đang ngọ nguậy, Sau một khắc hoàn toàn ngưng tụ, Bóng loáng Trên tấm bảng nho tự án vàng rừng rực Để cho người ta trói mắt Tiếng thứ ba tiếng trung âm thanh càng là vào thời khắc này vang lên. Ngay sau đó. Ở vô số người chố mắt nghẹn họng hạ. Bọn họ ở chân trời bên kia. Thấy được từ trước tới nay ginh hãi nhất một màn. Nơi đó. Gần như trong phút chốc. Tạo thành một mảnh giống như nam thiên môn cảnh tượng. chung quanh là cái loại này tinh khiết đến mức tận cùng mây trắng. Mà ở trung gian vị trí tạo đến một cái tự đại bạc ngọc môn thượng thư thiên địa hai chữ không cửa trung ương là uyển như nước chảy sóng tản ra bàng bạc sinh cơ và khí lực càng có khó có thể tưởng tượng trang nghiêm uy áp ở thấy một màn như vậy tống nhân cùng thương thần tộc thiên nhất lão tổ gần như cùng thời khắc đó bật thốt lên thiên địa bảo các không sai đây chính là thiên đạo võng hậu trường nơi Tống nhân đi vào hai lần, Thiên Nhất lão tổ đi vào một lần, đều là như vậy môn hộ. Càng có vô số đại lão tựa hồ mơ hồ đoán đến đây là vật gì. Từ cổ chí kim, bọn họ tất cả là lần đầu tiên thấy như vậy môn hộ. Bên trong cất xấu bao nhiêu khó có thể tưởng tượng thứ tốt a. Chỉ tiếc mỗi lần quan phương cửa hàng đổi mới đi ra hoặc là vô dụng, hoặc là thời gian chậm thật hâm mộ hai cái kia đi vào đến bên trong tự phục vụ lựa chọn hai người a sau một khắc tam đạo kim sắc mười đạo màu xám quang mang từ kia thiên địa bảo tất chung mà ra trực tiếp chui vào nho môn bên trong cùng lúc đó thiên đạo thanh âm bắt đầu vang lên linh thư phóng chúc mừng nho đạo chí thánh bị thu tiến thánh nhân văn lan Linh Thư Võng chúc mừng nho đạo trí thánh số chữ đi đến thu hẹp sách vở điểm giới hạn 700 vạn chữ. Linh Thư Võng tự đi tài trợ tam tôn thần chi, thập tôn thần vật vào nho môn. Từ đó thi từ cũng có thể trở thành đỉnh phong khen thường, cũng thêm chú tài khí quán đỉnh. Linh Thư Võng chúc mừng có bản lãnh đánh ta. Tiến hành internet ưu hóa cùng bổ lậu. Đặc khen thưởng tham dự thưởng Thiên địa bảo cắt chìa khóa một quả bốn đạo rộng lớn thanh âm. Không ngừng vang vọng ở thiên địa. Tống nhân ngây dại. Tô Ấu Phi càng là không tưởng tượng nổi nhìn về phía tống nhân. Vô số dân chúng giống vậy trợn mắt liếu lưới. Đây là ý gì thiên địa võng hướng kia mới nhất đi ra nho môn chung đầu tư ba cách không biết hình người thần chi. Cùng thập tôn thần vật. Mọi người sau này lại thêm một con đường. Mà là không phải liều mạng đi viết mà lấy được cái cơ hội này Thi tử cũng có thể bao nhiêu kinh điển thi tử có thể được kia thần chi cùng thần vật khen thưởng Nguyên đoán sao ta nghe nói yêu tục yêu thần võng tựa hồ có thi tử khen thưởng Này vừa ra Coi như là bổ toàn thiên địa võng sao đây là thành toàn bộ người có học khai phái tổ sư A còn có kia có thể đi vào hậu trường thiên địa bảo các chìa khóa Này cũng ba cây rồi Quá kinh khủng đi lần này không có ai hoan hô chỉ cảm thấy giống như thần nhân a trên bầu trời thiên địa bảo các môn hổ biến mất thế nhưng nói nho môn lại phảng phất như ngừng lại trên bầu trời làm cho lòng người sinh kính sợ cùng hướng tới ngay sau đó một cái to lớn màu đen huyền trục nổi lên cũng như ban đầu thiên nhất lão tổ vào nhập thánh nhân văn như thế lần đầu tiên viết xuống tống nhân bút hiệu cùng tác phẩm Rồi sau đó biến mất Trên bầu trời Ngoại trừ một luân thái dương Lại thêm một người sống như tiên cung môn hộ nho môn Xa xa cố định hình ảnh ở chân trời Tống nhân nuốt nước miếng một cái Tâm có cảm xúc đưa tay Một cái vàng ấm ánh chìa khóa liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay Không phải nói Có lần một lần hay không nhiều lần mà vào nhập thánh nhân văn Tống nhân đã đoán Nhưng chỉ có 5 phần 10. Nhưng không nghĩ đến. Lần này cho khen thưởng sẽ như thế đại. Chẳng lẽ thật là bởi vì yêu thần võng cùng thiên địa võng bất đồng. Cho nên làm tìm và lấp sai sót. Mà chính mình lại vừa vặn viết có liên quan thi từ yêu thần võng. Thơ hay từ nhưng là có văn phượng yêu đế thần tượng hiển hóa khen thưởng. Gặp phải vận cứt chó tô ấu phi nhìn tống nhân trong bàn tay chìa khóa. Lại nhìn bầu trời một chút cánh cửa kia nhà Đột nhiên cười. Giống như trăm hoa nở rộ. Ở Tống Nhân trên mặt nhẹ nhàng đưa lên hương vấn. Không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là dùng hành động biểu minh. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 313 đế văn tiểu lão bây giờ Tống Nhân trong tay một tôn có thể ngưng hiện thần chi thần vật. Một cách có thể đi thông thiên địa bảo các chìa khóa. Hai thứ đồ này, bất kỳ một cách nào, cũng sẽ để cho vô số người đánh vỡ đầu não đến cướp đoạt. Chân chính chạm tay có thể bỏng. Nhưng là, lớn hơn vinh dự là, Nho đạo thành hắn sáng tác đến nay. Thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thánh nhân văn tác phẩm. Quan trọng hơn là, Chân trời tọa kia giống như phiếu miêu tiên cung nho môn. Chỉ cần là cá nhân ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, Liền có thể biết vậy đại biểu cái gì Một bộ tác phẩm Lại lấy được thiên đạo thừa nhận Cũng sao phó cho ba vị hình người thần chi cùng thập tôn thần vật làm tưởng thưởng ngươi nói Này là bao lớn vinh dự Cái này so với vào nhập thánh nhân văn mở ra bí cảnh còn muốn cho nhân hâm mộ a. Một cái sự kiện quan trọng tựa như chiến công Lần này Không biết có bao nhiêu không viết ra được hảo tác phẩm nhân Đem xe cách khác đường tắt, làm xong thi từ này hạng nhất, bởi vì ở thiên đảo võng khai tiểu táo nho môn bên trong, nhưng là dừng lại thần chi cùng thần vật đây, công khai trong suốt, đến thời điểm, chỉ cần có người được thừa nhận, có thần chi hoặc là thần vật hiển hóa, mọi người ở cao hứng rất nhiều, cũng sẽ nhớ tới, này nhân ai lên. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay Châu nhất muối thánh nhân văn tác phẩm rồi Hết thầy Bụi bậm lắng xuống Nhưng tiêu đề lại toàn bộ đều là mọi người Đối với lần này thánh nhân văn bình luận Đối với tống nhân vị này Đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt Thật là chúng ta giai một Quá nguy nga quá thần kỳ Đương nhiên Càng nhiều là Đối với quyển sách kế tiếp suy đoán Lần này Bọn họ nhất định phải bắt trước. Đi theo tên biến thái này ý nghĩ đi. Chúng ta không vào được lưu danh bách thế. Làm một tinh phẩm. Cũng đủ khoai khoang cả đời. Cũng có một ít người. Suy nghĩ sách mới sẽ không như thế nhanh. Dù sao hơn 700 vạn chữ mới vừa kết thúc. Tiếp theo có thể phải thật tốt nghỉ ngơi lấy sức một phen. Nhưng là mọi người lại xác thực xác thực đem mục tiêu cũng nhìn chằm chằm về phía hắn sách mới mỗi ngày nhìn trước tiên theo ngươi ý nghĩ bắt trước hơn nữa còn có một chút tự mình trước mắt trong tay nắm hai cái vương bài thần vật cùng chìa khóa rốt cuộc hắn sẽ làm thế nào lựa chọn lại đem rơi vào nhà nào tống nhân trở về tiểu hề ở thấy đát lâu di nương sau liền vội vàng cao hứng chạy yêu cầu ôm một cái Hoàn toàn cởi ra tư tưởng tô ấu phi trực tiếp ôm lấy tiểu hề xoay quanh vòng để cho tiểu hề khanh khách cười không dứt. Vương thầm cùng vương thúc. Khi nhìn thấy cách này xinh đẹp thiên tiên nữ tử lúc. Khiếp sợ không thể tự mình. liền vội vàng nhiệt tình mời. Tống nhân tiểu tử này lại có lớn như vậy có phúc. Tìm tới xinh đẹp như vậy nàng dâu. Chẳng lẽ tiểu hề liền là hai bọn hắn hài tử buổi tối. Nhìn tiểu hề ở một bên chơi đùa. Tống Nhân liền đem tiểu hề chuyện cho Tô Ấu Phi nói. Dù sao tiểu hề biến thân. Tô Ấu Phi là bái kiến. Tô Ấu Phi nghe sau. Mặc dù trước đã có suy đoán. Nhưng chân chính nghe được tin tức này. Hay lại là hoàn toàn khiếp sợ. Một tôn chân chính thái cổ long tộc A. Ai có thể nghĩ tới như vậy một cái dễ thương nữ hài sẽ là long. Nếu như chân chính có người biết thân phận của tiểu hề, kia đến thời điểm, tống nhân sẽ trở thành toàn dân công định. Vô luận là nhân tộc tứ đại hoàng triều còn là cả yêu vực, cũng sẽ ý tưởng nghĩ cách, thậm chí không chọn thủ đoạn lấy được tiểu hề. Ngươi không nên cho ta nói, tô ấu phi đột nhiên hối hận. Như vậy chuyện, thiếu một người biết, tiểu hề liền nhiều một phần bảo đảm. Tống Nhân nhẹ nhàng cầm Tô Ấu Phi tay. Nhưng ta không nghĩ xấu xếm ngươi. Ta còn có một cái bí mật. Thực ra ta còn. Tống Nhân lời còn chưa nói hết. Tô Ấu Phi trực tiếp đưa tay che miệng hắn đừng nói cho ta. Ta không muốn nghe. Nhìn Tô Ấu Phi ánh mắt kiên định. Tống Nhân vẫn bỏ qua tự mình ở yêu vực là thân phận của A Bảo tin tức. Phỏng trừng thân phận của Tiểu Hề đã đủ nàng thật tốt tiêu hóa một trận rồi. Tựa hồ hai người đều có ý nói sang chuyện khác Tống Nhân hỏi nàng khoảng thời gian này đang làm gì vậy Tô Ấu Phi là vừa nói trở lại loạn thần hải hết thầy công việc Bao gồm Nam Hoàng Thông cùng Tô Bắc Thâu Theo vết tích tìm lão sư tử vong lúc đầu mối cùng đường tắt Hai người một mực hàn huyên tới đêm khui Liền tách ra ngủ Có một số việc Hai người thực ra cũng còn chưa chuẩn bị xong Chỉ là sáng ngày thứ hai Tống Nhân không nghĩ tới Thứ nhất cho hắn phát tới tin tức là không phải Trung Cảnh Sơn Mà là Lão Sư Làm rất tốt Vì Sư kiêu ngạo vì ngươi Thương lượng với ngươi một chuyện Ngươi cách viên này chìa khóa có thể cho Lão Sư dùng một chút ấy ư Ta muốn vào đến nơi đó mặt Tìm như thế sất đồ trọng yếu tưởng Lão nói Tống Nhân dĩ nhiên không có ý kiến gì Chỗ đó chính mình đi vào hai lần rồi Lần nữa đi vào Cũng quả thực không có gì lựa chọn Nếu như có thể giúp đến lão sư Hắn hết sức vui lòng Bất quá lão sư Tiến vào ở trong đó Muốn đổi đổi đồ vật Được tốt hơn một chút điểm tích lũy đâu rồi Tống nhân làm người từng trải nói Thật lâu sau tiểu lão trả lời tin tức tới Ta có phải hay không là không đã nói với ngươi Ta đã từng cũng là một gã đế văn chuyện tống nhân nhìn tiểu lão lời kế tiếp Chỉ cảm thấy cổ họng khô chát lời hại Lão sư là đế văn hắn thế nào không một chút nào biết Thực ra Ban đầu ở thi uyên thời điểm Kia đốt lưng thơm sau thanh âm liền từng cùng tiểu lão nói qua Làm đế văn Viết diện đúng không Bất quá tống nhân bởi vì khoảng cách xa Nghe đều là Đức Quảng. Ở Thiên Ma Hải. Tô Bắc Khâu cùng Trúc Khôn dùng kim thoi kiểm tra tài khí thời điểm. Tửu lão càng là lặng lẽ lui về sau. Tránh cho tiến vào kiểm tra trong phạm vi. Còn nữa. Vì lấy được huyền ý nhị ca cùng một tên khác hảo Huyên để thi thể. Hắn là cùng thi nguyên vị kia làm giao dịch. Giá liền là một gã đế văn thi thể và sinh mệnh. Tên kia đế văn đó là Nam Hoàng Thông cùng Tô Bắc Khâu Sư Tôn Cổ Nhược Trần. Nếu như hắn là không phải đế văn. Cổ Nhược Trần lại làm sao có thể tùy tiện tin tưởng hắn. Cũng rời đi thiên ma hải đâu rồi. Về phần hai người rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì. liền là không phải người ngoài biết rồi. Đương nhiên. Hết thảy các thứ này tống nhân cũng không biết. Hắn chỉ là sau khi khiếp sợ. Cười khổ một hồi. Nguyên lai lão sư so với hắn ẩm núp còn thâm A. Sau khi tiến vào đài thương khố. Đem kia chìa khóa chuyển tăng cho lão sư. Một lát sau. Tửu lão nói. Đã nhận được. Sau này ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Bây giờ ta thật rất cần vật kia. Nếu như không tìm được. Ta cũng sẽ dùng điểm tích lũy cho ngươi chế tạo riêng. Hối đoái một ít gì đó đi ra. Lão sư ngươi quá khách khí Lúc trước không hiểu chuyện Đã lãng phí một cách vô ích hai cây Vi vọng có thể giúp lão sư Đúng rồi Lão sư Ngươi đang ở đây bình an thành sinh sống nhiều năm như vậy Có không có cảm thấy cha ta có gì không đúng Tinh thần sức lực địa phương sao tống nhân còn là nói ra nhiều ngày nghi ngờ tiểu lão trầm ngâm Không có à Thế nào ngươi hồi bình an thành rồi hạ tống nhân liền đem ký ức trùng cùng lão cha rời đi công việc nói tiểu lão nói quả thật có chút kỳ hoặc kia cũng không phải a ta lúc ấy coi như là ở bên trong thân thể oán long độc một người có phải là hay không tu hành giả ta còn là phân rõ trừ phi hắn cảnh giới cùng dấu giếm thủ đoạn cao hơn ta bất quá Ngươi suy nghĩ một chút cha ngươi kia không đáng tin cậy dáng vẻ. Ngươi cảm thấy hắn lại đột nhiên lắc mình một cái. Trở thành một tu hành giới cường giả sao tống nhân suy nghĩ một chút lão cha bình thường không được điều dáng vẻ. Đột nhiên Phúc suy cười. Cũng là ha. Yên tâm đi. Hắn khả năng có chút việc. Qua một thời gian ngắn trở về. Gần đây thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Quyển sách này thành tích. Vượt qua xa ta muốn giống Ta kiêu ngạo vì ngươi. Đa tả lão sư kia bây giờ thương thần tục. Rất khó, rất loạn chăm sóc ký chính mình ta làm việc trước rồi. Được từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 314 ngoan nhân đại đế tống nhân ở Bình An thành thật tốt hưởng thụ nửa tháng hoàn bổn ngày nghỉ. Trong lúc cùng Tô Ấu Phi cảm tình không ngừng gia tăng. Tô Ấu Phi còn treo dẻo nói. Có thể hay không tiết lộ hạ một quyển sách chuẩn bị viết cái gì? Tống Nhân suy nghĩ rất lâu. Đột nhiên nói. Ấu Phi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ở chúng ta sinh hoạt này phiến đại lục ngoại. Có khả năng hay không? Vẫn tồn tại những tinh cầu khác. Hoặc có lẽ là thế giới. Vị diện các loại. Nghe được Tống Nhân như vậy câu hỏi. Tô Ấu Phi giật mình. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Thế giới chúng ta đã lớn như vậy Từ cổ trí kim đến bây giờ đều không dò xét xong Làm sao có thể còn có ngoài ra thế giới còn nữa Cái gì là tinh cầu tống nhân nhất thời cứng họng? Cái này còn thật bất hào giải thích Bất quá Con mắt của tô ấu phi rất nhanh sáng lên Chẳng lẽ Ngươi hạ bản Muốn viết ngoài ra thế giới đồ vật Ngươi này não động thật quá to lớn cùng siêu tiền đi Ngoài ra thế giới. Cũng theo chúng ta hiểu sao tống nhân thở dài ra một hơi. Nhìn ngoài cửa sổ không trung Chầm rãi nói. Ngươi có nghe hay không quá một cách nữ tử. Nàng tranh đấu cùng trời. Cùng địa cạnh tranh. Cùng mình cạnh tranh. Cũng không phải là thiên phú gì bẩm. Nhưng lại dựa vào sức một mình. Chém hết chư vương. Độc lập trên chín tầng trời. Nàng để cho chúng thần chiến lịch. Nhưng mà lại không vì trường sinh Chỉ vì ở đó trong hồng trần các loại một người trở về Nàng tuyệt đại phong hoa Phong thái tuyệt thế Có thể tràm tinh thần Hái nhật nguyệt Giết hết nhân gian Trên đời độc tôn Một cái áp từ chấn động vạn cổ Nghe được tống nhân nói như vậy Thậm chí trong thanh âm còn tràn đầy bội phục cùng thương tiếc Tô ấu phi nhẹ nhàng ôm tống nhân cánh tay Đây là ngươi huyền sách kế tiếp nhân vật chính sao Tống Nhân thuận tay khoát qua đến. Nhẹ giọng nói. Đúng cũng là không phải. Bất quá. Ta muốn viết nàng đã rất lâu rồi. Nàng. Ta là thật bội phục. Nếu như có thể ngưng hiện thần chi lời nói. Ta hy vọng có thể ở trên thực tế. Thấy như vậy một cái kỳ nữ tử. Ai nha Tống Nhân lời còn chưa nói hết. Cánh tay nhất thời đau nhói. Vừa cúi đầu, liền gặp được tô ấu phi gen nhìn hắn. Có phải hay không là có một người như vậy? Một mực cho ngươi nhớ không quên. Cho nên mới muốn dung nhập vào chung. Ngươi nghĩ gì vậy, là không phải hiểu lầm ta. Hừ, ta cũng biết ngươi ăn trong chém nhìn trong nồi, lúc trước sao không phát hiện ngươi còn có này dã tâm. Là không phải, chờ ta sau này mở sách ngươi cũng biết nàng là một cái như thế nào người Không có nghe hay không, Vương Bác niệm Kinh, ta quá khó khăn. Tống Nhân không nghĩ tới là ở không đợi tới là ai cho Vương Thúc Vương Thẩm Hạ cổ trùng lúc, đảo đợi đát lâu xa mập tin tức, là lấy âm nhạc ra thân phận của bánh bao tăng thêm bạn tốt. Lần trước từ Thiên Ma Hải lên đường, dựa theo lão sư ý tứ, hỏi dò bí cảnh Trung Huyền thần tin tức, cùng Hạ Chỉ Lam xa mập cũng tăng thêm bạn tốt. Cũng vì vậy ở Hoàng Thành Cấm Địa lấy được lôi long tinh huyết. Ta nói Tống Đại ca. Ngươi ở chỗ nào vậy? Không phải nói tốt lần gặp mặt sau chúng ta ở ngươi tông môn hội họp ấy ư. Nguyên vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới là thất vọng. Kha mập một trận than phiền. Tống Nhân xứng sờ. Mơ hồ tựa hồ nhớ lại. Tự mình ở táng hồn tốc lấy được lôi long tinh huyết sau đem hạ chỉ lam ra ra lão hoàng chủ hạ cần cũng hấp dẫn đi ra thúc sụp mình và hắn tôn nữ thành hôn sinh đời kế tiếp cho mình bồi dưỡng càng bị giám sát được không tự do cuối cùng pha mập mời bên ngoài có một tối đại quý tộc phòng nơi tụ họp điểm mặt lâu tổ chức thi hội tất cả mọi người là bởi vì nho đạo chí thánh mà hội tụ tại một cái Trọng tài càng là bách thế tác gia văn tiên sinh. Phần thưởng chính là cái kia chạy tới nhân tộc lãnh địa đến tìm A Bảo Trư Tam rồi. Giúp mình hạ chỉ Lam giành được hạng nhất. Trư Tam cũng đến tay mình tâm. Cuối cùng ra điểm mặt lâu. Không có trở lại hoàng thành. Mà là cùng bọn họ nói lời từ biệt. Bởi vì hắn phải đem Trư Tam đưa trở về. Dù sao là bạn tốt. Lúc gần đi nói qua. Chính mình sẽ trở lại Linh Hoa Các Sau này có thể đến nơi đó tìm hắn Rồi sau đó cấp tốc vứt bỏ cái đuôi Để cho chư Tam trở lại Báo cáo chính mình bình an tin tức Đem Ngọc Linh lung từ yêu tộc quân sự tòa án thả lại đến Mà mình thì đi loạn thần hải Bởi vì Tô Ấu Phi lần thứ hai sinh mệnh tiến hành đếm ngược rồi Được phụng bồi Sau đó trợ giúp Nam Hoàng Thông ngưng hiện thần chi hồng la Cũng đã qua thật lâu. Ngươi đang ở đây linh hoa các mấy vừa rồi ngươi nói các ngươi còn có ai tống nhân hỏi. Pha mập nhất thời cười hắc hắc, nhìn. Một chút bên người chính đang chờ mong nhìn nữ tử. Cùng với trước mặt cản đường linh hoa các cấu viện cùng những đệ tử khác. Vội nói. Đương nhiên là ta theo Lam Lam a. Chúc ta lần này tới là xin ngươi giúp một tay. Hỗ trợ giúp gì tống nhân không nghĩ tới. Hắn lại cùng Hạ Chỉ Lam tại một cái. Đều có phương thức liên lạc. Trước khi tới cũng không nói trước chào hỏi. Hỏi mình có ở đó hay không? Nay mật mạp không một chút nào đến điều. Có thể là muốn cùng Hạ Chỉ Lam nhiều một chút tiếp xúc cơ hội đi. liền với Hoàng Chủ Hạ Anh cũng coi trọng Kha Mật làm chính mình con rể Có thể Tống Nhân luôn cảm thấy. Hạ Chỉ Lam đang nhìn chính mình lúc. Luôn có một cổ ánh mắt khác thường. Để cho hắn mỗi lần thấy nàng. Rất là chột dạ. Kha mật nói. Đúng. Là thực sự yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta biểu ca mặt thừa ngươi biết không. Lần trước ở thiên ma hải thu nạp bí cảnh căn nguyên lúc. Ta giới thiệu cho ngươi quá. Mặt thừa tống nhân dĩ nhiên biết. Ban đầu lần đầu tiên ở thiên lam thành tặng cho ký tên thư lúc. Hắn là duy nhất một chịu bỏ tiền mua nhân. Sau chuyện này ở bác nhã thư viện giảng bài, càng là từng thấy, quen không có thể quen đi nữa rồi. Đương nhiên, những thứ này đều là lấy thân phận thấy. Về phần âm nhạc ra bánh bao cùng tống rục tên thấy, chính là lần trước thiên ma hải rồi. Hắn nhận thức cổ đại vương thành rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa, cũng bao gồm cách này đến từ thiên linh bộ. Thế lực có thể so với loạn thần hải thiên ma hải các loài thiếu niên thiên tài rồi. Thật giống như bên cạnh hắn còn đi theo một cái độc nhãn lão giả. Thực lực siêu quần. Ta biết thế nào Tống Nhân phát tới tin tức. Ta biểu ca muốn đính hôn cho nên xin ngươi giúp một tay. Kha mập nói. Tống Nhân mặt biến đổi vội vàng nói ta không tốt một khẩu này. Kha mập. Tống Đại ca ngươi lại nhịp ngợm. Ta là không phải để cho ngươi với đại ca của ta đính hôn. Ta đây cách tương lai chỉ sâu nhưng là chân chính ra đời danh môn vọng tục. Đến từ cùng nhóm thiết lực đại minh bộ. Bực này thình huống. Nhưng là mời rất nhiều người. Thiên ma hải. Thương thần tục. Toàn bộ cử vương thành. Kinh đô vân vân rất nhiều thiết lực. Thậm chí chứng nhận công hội phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn cũng mời tới. Đương nhiên. Nhà ta lam lam cũng ở đây được mời nhóm Nhưng là Ta đây cách tương lai biểu tẩu là một cái thi từ người yêu thích Lần này thần tượng của ta một lá thư phong thần Thành tựu nho môn Bị thiên đạo tài trợ tam tôn thần chi cùng thập tôn thần vật ở bên trong Nàng thả ra tin tức Đính hôn xong Tổ chức thi từ yến hội Cũng cho mình đặt trước một tôn đây Lần trước ở điểm mặt lâu Ngươi là không phải giúp Lam Lam giành được hạng nhất ấy ư Trung quy không thể đi lộ tẩy đi Không đi còn không được Có liên quan hoàng tộc mặt mũi Cho nên Xin ngươi giúp một chuyện Nghe xong kha mập lời nói Tống nhân cuối cùng là biết Kinh đô bên kia chẳng lẽ sẽ không những người khác đi theo sao không có Nghe Lam Lam nói Nàng lão cha cùng gia gia của nàng Gần đây phi thường bận rộn Cả ngày không thấy bóng dáng. Cũng không biết đang làm gì. Về phần những người khác. Đi lão. Cũng là chúng ta người trẻ tuổi vòng. Hướng kia vừa đứng. truyền âm đều cảm thấy là làm giả. huống chi bọn họ cũng không nguyện ý. Lam Lam có thể là vì biểu đạt thành ý. Cố ý ngằn rằm xa xôi chạy tới Linh Hoa Các. Kha Mập nói. Tống Nhân nghe một trận do dự. Không biết nên làm thế nào lựa chọn. Rất nhanh Kha mập nói Nhắc tới cũng khéo Tống đại ca Ngươi còn nhớ lần trước ngươi mang đi cái kia sẽ làm thơ chư yêu ấy ư Lần này nghe nói cũng có một con chư yêu Không chỉ như vậy Còn có một cái sẽ làm thơ hồ ly đâu rồi Kỳ không kỳ diệu từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 315 Đáng đời ngươi độc thân tống nhân nguyên bản là có chút động tâm Dù sao ban đầu chính mình nhưng là bị hạ chỉ lam tự mình để cho chạy Tuy nói ở táng hồn cốc lợi dụng tô ấu phi dạy cho Thủy Lưu phân thân thuật Thật tốt trình diễn một cái tràng cấp độ sử thi mơ Gơ Mơ Hơn nữa bị hạ cẩn liệt vào quân sự khúc Nhưng là Chính mình sở được đến nhưng là một giọt chân chính lôi long tinh huyết Xa xa là không phải một bài âm nhạc là có thể thay đổi Cho nên Chuyện này hắn phải giúp một chút. huống chi. Liền với Trung Cảnh Sơn cũng được thỉnh mời đi. Còn có nhiều như vậy giới quý tộc tử. Tống Nhân còn là rất hiếu kỳ. Nhưng không nghĩ tới. Kha mật câu nói sau cùng. Để cho Tống Nhân trực tiếp lập tức muốn đi. Bắt được một con như cũ sẽ làm thơ chư yêu. Còn có một cái hồ ly Tống Nhân thậm chí trước tiên liền lại nghĩ tới chư tam cùng trên người Nguyệt Mỹ. Sẽ không phải là bọn họ chứ sẽ không như thế xui xẻo chư tam cùng nguyệt mị Coi như là hắn yêu vực vì số không nhiều bạn tốt Hơn nữa bọn họ cho tới bây giờ không hại quá nhân tộc đâu rồi Chỉ là bị bồi dưỡng học nhân loại làm thơ mà thôi Xem xét lại nhân tộc, săn dết chư yêu cùng hổ ly gia lông nhưng là bán phi thường hồng hỏa Tống nhân muốn đi Hắn tâm lý dễ dàng nghĩ về ký sự Vạn nhất thật là bọn hắn Vô luận như thế nào được cứu được nha Được các ngươi tạm thời trước tiên ở Linh Hoa Các Ở Chúng ta rất nhanh chạy về Tống Nhân nói Được vậy các ngươi Các ngươi Tống Đại Ca còn có ai à Sa mập nói Tô Ấu Phi cùng với Nữ nhi của ta Tống Nhân nói Há không nghĩ tới âm nhạc giới Đại Mỹ Nữ Tô Ấu Phi cũng ở đây à Còn ngươi nữa Con gái pha mập trực tiếp kinh hô lên. Đang cùng Tố Viện nói chuyện Hạ Chỉ Lam bị pha mập làm cho giật mình. Mập mạc. Khô cái gì kêu Tố Viện nhưng là cười một tiếng. Hạ Chỉ Lam nàng dĩ nhiên nhận biết. Ban đầu phụng bồi biểu mùi lâm diệu khả trục chu tiên phim bộ lúc. Tất cả mọi người là từng thấy. Bất quá nghe pha mập con gái tiếng kêu lúc. Hẳn biết. Nếu không lên trước sơn rồi hãy nói Tố Viện nói. Mà pha Mập còn đang kinh ngạc Đại ca nha Ta chúng ta mới phân biệt rồi bao lâu ngươi đã có nữ nhi tốc độ có phải hay không là quá nhanh nhiều chút Nhưng bên kia Tống Nhân đã không đáp lại Mà là với Tô Ấu Phi nói một chút Kia thật tốt à Bất quá ta khả năng không đi được Tô Ấu Phi một trận thở dài nói Đây cũng là tại sao Tống Nhân nghi ngờ Tô Ấu Phi nói Ở ta biết ngươi thân phận chân chính cùng với một mực giúp ta trong khoảng thời gian này Ta vô tâm tu luyện Bên trong lòng rất loạn Một mực ở cố gắng tiêu trừ giữa chúng ta cách loại này mà tu hữu ngăn cách Thẳng đến đoạn thời gian trước hoàn toàn nghĩ rõ Một khắc kia Ta thật rất muốn gặp ngươi Liên tới Bây giờ tư tưởng cởi ra Ta cũng ở đây không buồn không lo rồi Lần trước chúng ta đối kháng thiên su đánh lén. Ba vị bản mệnh hải thú toàn bộ tự bảo. Cho nên cha chuẩn bị dẫn ta đến đáy biển thâm uyên đi lần nữa bắt thích hợp ta hải thú. Lần này là không phải ba vị. Mà là ngũ tôn. Công trình lượng rất lớn. Nhất là luyện hóa cực đem khó khăn. Còn nữa. Ta là không phải đột phá đến đồng hư cảnh rồi không. Loạn thần hải có mấy huyền thần thông cũng đến ta nên lúc thời điểm tu luyện rồi. Cho nên lần này trở về. Coi như là một cái bế quan quá trình. Hơn nữa rất lâu. Nhưng nếu như ta xuất quan. Tu vi sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Đó đúng là ta một lần chân chính trên ý nghĩa trọng sinh. Ba viên thần chi chi tâm để cho ta sống lại sau một lần trọng sinh. Ta. Dù sao phải đối lên ngươi yên lặng cho ta bỏ ra mới được. Nghe xong tô ấu phi lời nói. Tống nhân lại không khỏi có chút khẩn trương. Tựa hồ đang thúc giục hắn không ngừng trưởng thành cảm giác. Bất quá hắn cũng minh bạch. Đưa tay ra đem tô ấu phi bên tai sợi tóc vuốt vuốt. Vậy ngươi. Chú ý một chút an toàn. Ngươi cũng sống vậy. Ta bế quan khoảng thời gian này. Bên ngoài cũng không thể làm càn rỡ. Đừng tưởng rằng có thần chi ta liền không đánh lại ngươi. Nếu như Tô Vi rơi xuống. Nhìn ngươi thế nào có mặt thấy ta. Tô Ấu Phi biếu môi nói. Nhìn có chút làm nũng tiểu nữ nhân thái Tô Ấu Phi tống nhân vừa hôn xuống. Sẽ không tống nhân mang theo tiểu hề. Lúc rời bình an thành sau đó không lâu. Liền với nhau tách ra. Hai người chỉ là ngắn ngủi nhận một chút hôn. Tô Ấu Phi liền mặt đầy đỏ ửng đứng dậy chạy. Thật ra khiến Tống Nhân rất là tiếc nuối. Vốn là muốn cho Tô Ấu Phi mang theo Tiểu Hề một khối trở về. Nhưng Tiểu Hề sống chết không muốn. Liền muốn đợi ở bên cạnh hắn. Hơn nữa Tô Ấu Phi bế quan. Nếu như lão nhớ Tiểu Hề. Càng phân tâm. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mang theo nàng. Chỉ hy vọng thiên linh bộ không người nhận được Tiểu Hề. Sẽ không có chuyện gì. Dù sao hắn mang theo tiểu hề ở thương thần tộc cũng chạy hết một vòng. Ngoại trừ những huyết mạch đó cực độ đến gần mới vừa sinh ra điểm hào cảm. So với như mặt ngọc kỳ lân. Long phu nhân các loại. Ngươi đừng nói cho ta. Thiên linh bộ còn có thượng cổ chu tước bạc hổ. Kia chẳng phải quá vớ vẩn nhiều chút là không phải. Tống nhân đúng hẹn mang theo tiểu hề trở lại linh hoa các. Khi nhìn thấy cách này dễ thương cô bé lúc. Tố viện liền vội vàng yêu thích nhận lấy. tha mập một bộ bội phục sáng vẻ. Hạ chỉ Lam càng là sắc mặt buồn bã Đây là ngươi. Con gái con mắt của Hạ chỉ Lam có chút phiếm hồng hỏi. Tống nhân gật đầu một cái. Ừ. Ngươi chừng nào thì kết hôn. Làm bằng gấu. Thế nào không nói cho chúng ta biết. Đúng rồi. Con gái của ngươi nhìn đều có 4-5 tuổi. Khi đó chúng ta còn không có nhận biết đâu rồi. Hạ chỉ Lam một trận tử dễu. Tống Nhân liền vội vàng nhìn về phía Kha Mập. Kha Mập lại đi treo chọc tiểu hề đi. Ta đi. Kha Mập. Đáng đời ngươi đuổi không dịp Hạ chỉ Lam. Ta đã từng còn như vậy giúp ngươi. Một chút nhãn lực tinh thần sức lực cũng không có. Cái kia. Ta còn chưa kết hôn. Này là bằng hữu con gái. Ký thác ta chiếu cố. Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là giải thích. Đều nói đàn bà là giỏi thay đổi động vật. Tống nhân tận mắt nhìn thấy. Vốn là ở hạ chỉ lam hốc mắt run lên nước mắt. Trong nháy mắt nhận được rút lui mệnh lệnh. Chỉ là một giây đã không thấy tâm hơi bóng sáng. Rồi sau đó mặt đầy nụ cười. Ta đã nói rồi. Tống đại ca ngươi làm sao có thể kết hôn sớm như vậy. Cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi mới bay lớn. Nếu như dựa theo thôi toán ngươi được mười lăm mười sáu tuổi liền kết hôn. Hơn nữa ông hài tử rồi. Tống nhân một trận kho khan kịch liệt. Ngươi là đang khen ta trẻ tuổi mà. Bây giờ ta cách bộ dáng này, giống như hai mươi tuổi ra mặt sao tựa Hồ hiểu lầm một chút giải khai. Hạ chỉ lam vẻ mặt ánh mặt trời. Tống đại ca, chuyện này ngươi được nhất định phải giúp ta. Thật không dám giấu giếm. Ta cùng bồng vũ bình thường vẫn trong bóng tối tỉ đấu Không ai phục ai Bất quá ta thích âm nhạc Nàng thích thi từ, Ta thành tài nữ Nàng cũng là tài nữ Bất quá chưa bao giờ viết Bởi vì trường thiên nàng không cầm được Mà lần này nho môn hiển hóa Đoán là chân chính cho nàng đất dùng võ Đến thời điểm không biết rõ làm sao được nước nha Bồng vũ tống nhân nghi ngờ Chính là cùng pha mập biểu ca mặt thừa đính hôn cái kia đại minh bộ thiên chi yêu nữ. Hai chúng ta coi như là bản thân đi. Cũng không biết là ai nói cho nàng biết. Ta ở điểm mặt lâu được thi từ hạng nhất. Hơn nữa những thi từ kia bị nàng xem qua sao khen ngợi. Cố ý cho ta nói rõ. Phải đương trường biết một chút về. Không tin ta ngoại trừ đem âm nhạc làm tốt như vậy. Còn có nhàn hạ thoải mái chủ công thi từ rồi tống đại ca giúp ta một chút chứ sao hạ chỉ lam đột nhiên kéo tống nhân cánh tay lay động bắt đầu làm nũng tống nhân ra mặt một trận rút xa rút xa lại lần nữa nhìn về phía tha mập nay mập mạp chính mặt đầy nụ cười tiếp tục trêu chọc tiểu hề chơi đùa tống nhân tâm lý một trận thở dài đáng đời ngươi độc thân từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười sáu chương ba trăm mười sáu đến thiên linh bộ tống nhân không để lại dấu vết đem cánh tay từ hạ chỉ lam trong cổ tay triều ly đi ra cười ha hả nói giúp phải giúp chúng ta nói thế nào cũng coi như là bạn tốt rồi đúng không bằng hữu chi bận rộn theo lý tương trợ nhưng ta cũng chỉ có thể nói là tận lực hạ chỉ lam trên mặt cũng lộ ra mỉm cười Ta cũng biết tống đại ca ngươi sẽ giúp ta. Quá tốt. Có ngươi ra sân. Chàng này chuyến đi. Ta có 100% lòng tin. Kha mập treo chọc xong rồi tiểu hề. Nghe tống nhân lời nói. Cũng là vội vàng đỡ thân thể mập mạc đứng lên. Ha ha. Ta cũng biết tống đại ca nhất định sẽ giúp chúng ta. Không uổng lần đi này. chúng ta lúc nào lên đường. Ngày mai đi tống đại ca như vậy chạy về cũng nhất định mệt là đừng quên còn có tiểu hài tử đâu rồi ngươi tên là gì à hạ chỉ lam tâm tình thật tốt đi tới tiểu hề bên cạnh nói tỷ tỷ thật là đẹp bất quá không di nương đẹp đẽ tiểu hề rất nghiêm túc nói di nương ngươi di nương là ai à di nương chính là di nương tỷ tỷ tốt đần Ách, linh hoa cắt ngoài núi thực ra còn có hai nhóm người Một lớp là Hoàng gia Một lớp là Kha gia Mấy người cùng lên đường Đảo cũng nhiều nhiều chút an toàn Thẳng đến nửa tháng sau Bọn họ ở vượt qua ta vô số tông môn Quần sơn Đại dương sau Xuất hiện trước mặt một tòa có thể so với thương thần tộc cử thành trì lớn Thành trì này cực kỳ khổng lồ Toàn bộ tường thể tất cả đều là bạch ngọc làm bằng Giờ phút này là xế chưa. Ánh nắng rực rỡ Chiếu sáng đại địa Khiến cho này hùng thành nhìn cực kỳ lộng lẫy Giống như tiến vào tiên cảnh Trong lúc mơ hồ Có thể nhìn thấy trong đó vô số kiến trúc điêu lan ngọc thí Để cho người ta hoa cả mắt Càng có từng đạo màu sắc bất đồng cầu vòng cực nhanh mà qua Để cho người ta loáng thoáng có thể suy đoán Bên trong hàm chứa bao nhiêu cường giả Nội tình lại có bao nhiêu đại Càng là ở cửa thành ngoại còn có hai cách đại yêu cầu ngửa đầu bạch ngọc người khổng lồ Xác thực nói Là một cách nắm tấm thuấn Một cách nắm trường kiếm bạch ngọc pho tượng Cực kỳ giống tống nhân lúc trước ở phim truyền hình bên trên sở chứng kiến vi lạc cổ thần thoại cảnh tượng Theo Kha Gia cùng Hoàng Gia Nhân ở cửa thành ra cho mời lệnh Đám người bọn họ liền bị mang vào trong thành Toàn bộ thiên linh bộ vừa tiến vào Giống như đến nhân gian thành trì nhỏ một dạng đủ loại làm ăn đều có Thậm chí tống nhân còn nhìn thấy thanh lâu Để cho người ta một trận xấu hổ Vội vàng che con mắt của tiểu hề Pha mập càng là tựa như quen Không ngừng giải thích Dù sao đây là hắn biểu ca ra Đây chỉ là thiên linh bộ ngoại thành Tổng cộng có hơn 66.000 cái tất cả lớn nhỏ phường thì Rất là kinh khủng Theo không ngừng đi sâu vào Ra khỏi thành trì Cảnh sắc lại vừa là biến đổi Đại địa màu sắc thành màu nâu xám Trước mặt đều là từng ngọn cao đến mấy trăm trượng đá lớn đỉnh núi Từng cây cũng núp ở thường xuyên không tiêu tan trong mây mù Như ẩm như hiện Trong mông lung lại cho nhân một loài hết sức cảm giác thần bí thấy Mỗi ngọn núi càng bị hai cây cự đại đại xích sắt lẫn nhau liên tiếp Tản ra không ai sánh bằng uy áp. Đoàn người đứng ở bên bờ. Cũng có thể cảm giác được. Mỗi ngọn núi che dấu đến không ít cực độ cường hãn thêm mịt mờ khí tức. Tiên hạ trỗi lên trong tiếng. Một hành hành mặt vân văn giáp sĩ binh tới. Dẫn mấy người hướng trong đó một ngọn núi đi. Nơi này càng là lầu cắt sống như tổ ông tựa như ở đều là lui tới tham gia đính hôn khách quý. Hải. Kha mập. Hạ chỉ lam. Tắc ngươi cũng tới. Mau mau nhanh. Nơi này mấy người vừa hạ xuống địa. Một đám người liền cao hứng gọi. pha mập nhìn một cái. Là không phải cờ vương thành những thứ kia thế tử. Quận chúa. Còn có thể là ai. Tống nhân thậm chí còn nhìn thấy vũ thiên vũ. Vũ anh. Cái kia để cho pha mập sợ hãi tam vương thành tiểu quận chúa mục hồng lăng. Lần trước ở thiên ma hải bị kiểm tra đi ra. Vốn là len lén ẩm núp tứ vương thành phan tề cùng lục vương thành tiêu khải. Thất vương thành cao xuân. Đằng long các đồ vân đường đường thánh nhân văn tô bắc khâu lão tới tử tô thận. Đều là một ít lần trước ở thiên ma hải hội tổ thiếu niên tài tuấn. Còn có tốt hơn một chút căn bản không nhận biết. Cũng là chân chính giới quý tộc tử. Từng cái thanh xuân tỉnh lệ. Anh tư bộc phát. Ngoại trừ tống nhân cách này ôm hoa vũ em gia nhập trong đó. Kha mập cùng hạ chỉ lam thấy người quen sau. Nhanh đi chào hỏi. Tống nhân cũng mỉm cười nhìn một màn này. Rất nhanh liền phát hiện người quen cũ Trung Cảnh Sơn. Giờ phút này Trung Cảnh Sơn cùng một đám người đang nói chuyện thiên. Nhìn dáng sấp gần đây vì né tránh những người đó quấy dày. Loại này vãn bối lễ đính hôn cũng được mời tham gia. Thật là không dễ dàng. Tống Nhân không khỏi một trận thương tiếc hắn. Tựa hồ phát giác có người ở nhìn hắn chằm chằm. Trung cảnh Sơn quay đầu lại. Nhìn về phía Tống Nhân. Rồi sau đó gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên nhận biết Tống Nhân. Bởi vì đây là âm nhạc ra bánh bao. Bị hắn hiểu. Là bởi vì đoạn thời gian đó. Làm một bài âm nhạc bị kinh đô hoàng gia liệt vào nhập trận khúc. Phát ra đến mỗi cái biên quân chung. Dùng làm khích lệ lòng người Sau chuyện này cũng ở đây trên mạng tra xếp hắn tài liệu tương quan Bái sư Linh Hoa Các Thiên phú không tệ Càng bị thương thần tộc thiên su đổi giết Vẫn khí tốt Được người cứu tô Ấm phi cùng hắn Rồi sau đó không để ý tới nữa Tiếp tục cùng người khác vừa nói chuyện Tống nhân cũng chỉ là cười trúng chín gật đầu một cái Mới vừa muốn nói gì Đột nhiên tâm thần động một cái Nội thì đánh mở thiên địa võng. Nhưng là nhạc hậu phát tới tin tức. Tống huyên Đệ. Lần này thế nào? Kia Long Phu Nhân cùng nàng tôn nữ sáng nay mới vừa đi. Nói sau này dành thời gian còn biết được. Ngươi giúp ta một chút nha. Ta là thật không biết thân phận nàng. Không nói trước nàng chuẩn đế tu Vi. Đây nếu là bị nhân tộc giám sát nhân phát hiện. Ta cùng với yêu tục có cấu kết. Ta cả đời này danh dự coi như hoàn toàn phá hủy. Dù là đã từng có thần chi. Chém chết quá yêu tục cũng là uổng công. Nhiều năm danh dự. Cũng không chống nổi một lần tiểu tiểu phạm sai lầm. Ngươi biết. Tống nhân không nghĩ tới. Long phu nhân lại rời đi. Đây cũng là để cho hắn thở phào nhẹ nhõm, Bây giờ chỉ có thể đi kéo, Gây gớm sau này thả chút máu cho các nàng. Tống Nhân trả lời đi qua, đang nỗ lực, ta làm việc trước rồi quả thực không được, ngươi lại dọn nhà cũng được. Nhạc Hậu nhất thời không còn gì để nói. Biết lại thúc giục cũng vô dụng. Bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có Tống Nhân rồi. Mấy phen lời khen sau. Tống Nhân mới vừa muốn nhốt tin tức. Nhưng là tô ấu phi phát tới tin tức. Nàng đã trở lại loạn thần hải. Để cho hắn đừng lo nhớ. Tống Nhân cũng là yên lòng. Rất nhanh, Trung Cảnh Sơn rốt cuộc lại có tin tức tới. Hôm nay tâm tình Mỹ tư tư. Tống Hương Đệ, ta gần đây tìm một cái chỗ tốt tránh người. Những ngày qua khách đến thăm làm cho ta nhức đầu. Trung Cảnh Sơn nói. Nhìn ra được Trung Cảnh Sơn rất vui vẻ. Tống Nhân suy nghĩ một chút. Đột nhiên cười một tiếng. Ngươi sẽ không sợ thiên linh bộ nhân tìm ngươi nhờ quan hệ Trung Cảnh Sơn nói. Kia không liên quan. Dù sao cũng hơn một ngày thấy mấy chục người. Sau một khắc. Ở ánh mắt của Tống Nhân Hạ. Trung Cảnh Sơn vốn là cùng mấy người đang nói chuyện. Đột nhiên chuyển đầu nhìn bốn phía đám người. Rồi sau đó liền vội vàng nổi thị hồi tin tức. Làm sao ngươi biết ta ở thiên linh bộ Tống Nhân ôm tiểu hề hướng pha mập bên kia đi tới cũng trả lời đi qua tin tức lão trung nay quần áo của nhật không tệ bất quá bạc thêm đen mặt quần áo thật tốt sao ngươi còn không bằng hồng phối lục đi trung cảnh sơn vừa cúi đầu lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía có thể nhiều người như vậy ngoại trừ thiếu nam thiếu nữ ngoại còn có một chút thế lực người làm hộ đạo giả vân vân ngẩng đầu lên Mỗi cái tầng lầu cũng có người cười đùa trò chuyện Ta giọt ai ra Người cũng tới rồi Người ở chỗ nào vậy nhưng tống nhân đã bất hồi phục hắn Cũng đi tới cùng cờ vương thành những người này chào hỏi Bọn họ tất cả mọi người là có chút quen thuộc Lần trước thiên ma hải tài khí kiểm tra Tống nhân tài khí nhưng là cao vượt quá bình thường Làm người khác chú ý Lần này lại ôm một cách như vậy dễ thương nữ hải đến Rất nhiều quận chúa càng là mẫu tính đại phát Muốn cướp ôm một cái tiểu hề Hôn nhẹ Tiểu hề cũng là miệng ngọt Thấy mỹ nữ liền kêu tỉ tỉ được Thấy nam liền kêu ca ca được Ngược lại là lấy được tốt hơn một chút vật nhỏ Buổi tối điều kiện ở cũng rất tốt Một mực chờ đợi rồi hai ngày Nên người vừa tới đều tới To lớn tiếng kèn lệnh vang rồi toàn bộ thiên linh bộ đỉnh núi Mọi người toàn bộ phi hành. Chạy tới ở giữa nhất. Cũng là lớn nhất một ngọn núi trung. Mọc như rừng trên quảng trường. Rốt cuộc thì gặp được mặt thừa. Cùng với cùng nhóm thiết lực đại minh bộ kiều nữ bồng vũ. Mặt thừa như cũ một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Trên người đeo túi thơm. Vẻ mặt vui vẻ. Vì phần bồng vũ. Không thể không nói. Rất là đẹp đẽ. Cùng hạ chỉ lam không phân cao thấp nhưng trong mắt tình nhân ra tây thi không sánh bằng tô ấu phi tống nhân âm thầm nghĩ tới từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười sáu chương ba trăm mười bảy nơi đó có sâu bạc lão gia gia thiên linh bộ cùng đại minh bộ mỗi người thân bằng hảo hữu ngồi ở phía trên nhất chấu ngồi song phương giới thiệu xong cùng với cảm tạ các vị khách mời sau liền lại vừa là một phen dõng dạc diễn giảng Cuối cùng chính là giữa song phương đính hôn nghi thức rồi. Mọi người ngược lại là nhìn ý vị rồi sao Hạ chỉ lam càng là hai tay cảm động ôm ở trước ngực. Một bộ chính mình tưởng tượng nàng ngay tại đứng ở trên đài. Muôn người chú ý. Bị mọi người chúc phúc. Nàng và bồng vũ là bản thân. Nhưng trên thực tế. Hai người chỉ là lẫn nhau khích lệ cùng tiên sách cạnh tranh. Cũng không có trước hướng tống nhân từng nói. Giữa hai người tình huống có nhiều tệ hại Nàng sở dĩ nói như vậy Chỉ là muốn mượn cớ để cho Tống Nhân theo tự mình tiến tới một chuyến mà thôi pha mập cũng là vẻ mặt say mê nhìn nhà mình biểu ca hạnh phúc sáng vẻ Rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Chỉ Lam Hạ Chỉ Lam mối tình thầm kín nhìn về phía Tống Nhân Tống Nhân trêu chọc đến tiểu hề Nói sau này ngươi lập gia đình chính là như vậy Cha sẽ khóc Hạ chỉ lam đối với tống nhân hào cảm. Thực ra nguồn đã lâu. Kia cô gái không thích xuất sắc mà có tài hoa nam tử. huống chi. Nàng là cả giận dạ hoàng hướng hạ gia duy nhất tiểu công chúa. Thân ở này cách vị trí. Nhìn đến mức quá nhiều. Cũng thấy cũng nhiều. Có rất ít người có thể vào được rồi nàng pháp nhãn. Nhất là một đôi so với. Làm tử tiểu hỷ vui mừng âm nhạc. Lại vừa là âm nhạc lưới tam đại tài nữ Nàng có nàng tự thân kiêu ngạo cùng cao ngạo Thẳng đến Ta thích ăn đại bánh bao người này đột nhiên xuất hiện Tiến vào nàng coi mắt Hợp tác với A Giao tỷ bà ngứ tỷ bà ngâm Ở bách hoa cốc lâm diệu khả tỷ tỷ nơi đó trình diễn cố hương nguyên phong cảnh Cách nào là không phải như thế động lòng người Long thành trò chơi lưới, chính mình độc lập làm trò chơi kia là biết bao đại não động cùng tài hoa. Âm nhạc trên mạng có tiếng khai sáng thủy tổ lưu. Video trên mạng, chính mình chụp những thứ kia ngủ ngôn cố sự, biết bao có lòng thương người. Thiên ma hải bên trên, tài khí kinh người, có thể so với thánh nhân văn, là biết bao muôn người chú ý. Thiên âm sơn bên trên. Thủ lần gặp gỡ. Cho A Giao thiên hạ vô song. Chính mình diễn dịch đàn dương tầm khúc quốc thứ lang hạ thiên đến nay rõ mồn một trước mắt. Cùng thu tư niệm đơn giản là hai loại ý cảnh cùng phong cách. Táng hồn tốc ngoại. Một người diễn dịch để cho nhân tây cả ra đầu nhập trận khúc. Trực tiếp đem một cấm địa oan hồn tiến hành giải thoát. Để cho luôn hồi. Càng là tặng cho lôi long tinh huyết. Một khắc kia. Lại vừa là biết bao trói mắt. Quay chụp chu tiên trong lúc đóng vai trương tiểu phàm bao nhiêu lần để cho nàng mê luyến, diễn ký tinh xảo. Cở vương thành bên trong. Mai hoa thử út Tao nhã lịch sự. Hấp dẫn rất nhiều học tìm tòi nghiên cứu thi tử. Càng là phân tích vị kia biến thái nho đảo phân tích. Điểm mặt lâu bên trong. Tài hoa càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tinh hoa thi tử há mồm liền ra. Trợ giúp đem đoạt được để nhất. Quan trọng hơn là hắn còn dáng dấp đẹp trai càng xem thường chính mình cùng với nàng khoảng cách một mực phóng xa xa. Lại vừa so sánh kề cận nàng lại mập mạp pha mập, hết thảy, gió rành rành. Nàng bội phục thần tượng có hai cái, một là có bản lánh tới đánh ta. Người này không bội phục không được coi làm thần tượng, một cách khác chính là cái này nàng có thể thấy người sống. Có lúc nàng suy nghĩ... Nếu như biến thái cùng bánh bao là một người lời nói. Thật là nhiều hoàn mỹ. Nhiều để cho người ghen tỉa. À, ông trời cũng không dám an bài như vậy một người đầu thai chuyển thế trói mắt để cho người ta không dám nhìn tới. Tựa hồ nhận ra được có người ở nhìn hắn chằm chằm, Tống nhân quay đầu sang. Hạ chỉ lam lập tức quay đầu đi. Gương mặt đỏ bừng. Pha mập cào xuống chính mình cách mũ. Theo dõi hắn dùng sức cắn. Còn có một cái không ngừng quét xem toàn trường trung cảnh Sơn Tống nhân đột nhiên giơ cảm thấy có chút lúc túng Ôm tiểu hề đến bên kia chen yến tiệc ngồi xuống dùng cơm rồi Thẳng đến theo một tiếng nóng nảy trào dân tiếng vỗ tay sau Gia trưởng hai bên bối đồng thời cười ha hả đến đi vào bên trong rồi Bên ngoài sân liền giao cho đám này người tuổi trẻ Mặt thừa cùng bồng vũ hai người đi xuống cho mọi người mời rượu Nhận biết Với nhau được đến mọi người chúc phúc. Mọi người đồng ý. ngươi đang nhìn cái gì tống nhân vốn là uy tiểu hề ăn đồ ăn. Tiểu hề đã từ từ ngừng lại. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đối diện. Tiểu hề một chỉ xa xa bị xích sắt quấn quanh một tòa cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy điểm một cái đầu vũ núi cao nói. Nơi đó có một sâu bạc lão xa xa đang ngoắt ta. Tống nhân trong lòng cả kinh. Bởi vì thân phận của tiểu hề quá gì ứng cảm. Chẳng lẽ có nhân phát hiện tống nhân liền vội vàng dựa theo tiểu hề ngón tay. Mi tâm lúc này hai con ngươi một trận lăn lộn. Trực tiếp xuyên thấu rất nhiều đỉnh núi mây mù. Hướng về kia đỉnh núi nhìn. Ngọn núi kia rất khổng lồ. Không giống còn lại đỉnh núi đều là hình tam giác mà cao vút. Đó là một mảnh liên miên bất tuyệt đại phong. Cao điểm bất bình. Cùng một cái đảo tự nắc, càng tràn đầy một cổ thần bí mùi vị. Nhưng nơi nào có cái gì lão ra ra, mà lấy tống nhân đồng hư cảnh thực lực. Nhìn xa như vậy, cũng cảm giác mi tâm một trận đau nhói. Liền vội vàng thu hai con ngươi. Đem tiểu hề kéo một cái. Đừng xem. Ừ tiểu hề thu hồi ánh mắt, phảng phất lập tức quên mất, vội vàng vui tươi hớn hở ăn. Tại sao ngươi lại ở nơi này? tất cả mọi người bắt đầu đang lúc này hạ chỉ lam rốt cuộc là tìm được tống nhân liền vội vàng kéo nàng cánh tay đứng lên tống nhân lúc này mới phát hiện mọi người đã sớm ở phía xa vây lại thỉnh thoảng truyền tới cười ha hà thanh âm vui vẻ hòa thuận trừ bọn họ ra hai cha con nàng ở chỗ này đi trước ăn tống nhân ta đây không có con nít ấy ư hải tử đói hạ chỉ lam đột nhiên cười Ta xem là ngươi đói bụng không? Ăn miệng đầy dầu mỡ hạ chỉ lam nói xong. Từ trong tay áo lấy ra khăn tay. Đột nhiên ở phóe miệng của Tống Nhân lao đứng lên. Tống Nhân hù dọa một cái. Liền vội vàng lui về phía sau. Không nói hai câu dùng tay áo xoa xoa. Không việc gì không việc gì. Chúng ta đi thôi sau khi nói xong. Liền ôm tiểu hề vội vàng hướng đám người đi. Bồng vũ. Chúng ta nói thế nào cũng là cùng nhau lớn lên. Nghe nói ngươi lần này đúng đỉnh kia nho môn bên trong thần chi cùng thần vật nhất định phải được a. Lần này chính là muốn cho chúng ta biểu diễn. Thật giả có người lên tiếng. Bồng vũ cũng là cười một tiếng. Thế nào? Xem thường ta. Ta không giống các ngươi. Hoặc là thiên phú tu luyện được. Hoặc là ra đời cao quý. Hoặc là âm nhạc làm tốt lắm. Hoặc là hạ bút thành văn Ta chỉ biết làm chút quan nho chi tử Vốn cho là đời này cứ như vậy Không nghĩ tới còn có thể có một ngày như thế Nhắc tới Phải cảm tạ cái kia có bản lãnh tới đánh ta à. Cho ta cơ hội Cũng cho toàn bộ đại lục nhân tục một cái cơ hội Ha ha Đúng đúng Ta đây cũng bội phục Chỉ tiếc không thu nạp tới hắn chính tay viết ký tên nhanh cho chúng ta xem một chút đi lại có người nói rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn chân trời kia phiến với nam thiên môn tự đắc nho môn một trận tâm trì thần vãng ba vị hình người thần chi thập tôn thần vật vị trí a đến bây giờ lâu như vậy rồi một cái cũng không có người nào lấy được đâu rồi đến thời điểm ngươi nói những sanh ngạc này không có Tòa kia nho môn có thể hay không biến mất đây mà bồng vũ nhìn một chút mặt thừa Khi lấy được hắn khích lệ sau Vừa nhìn về phía đang ở hướng đám người chen chúc hạ chỉ lam Trên mặt tươi cười Tốt lắm Ta trước hết ở chỗ này bêu xấu Không sợ các ngươi trò cười Ta chuẩn bị suốt 30 thủ cũng không tệ lắm thi từ Dùng làm lần này ta cùng mặt ca ca đính hôn ăn mừng Hy vọng xong thì lâm môn đi Bồng vũ cười nói, từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 318 tống nhân quyền lựa chọn ta đây trước hết bêu xấu, để nhất thủ ta buông xuống mệnh danh là di tình. Bồng vũ nói xong, nhìn một cách một mực cười ngây ngô mặt thừa, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú mong đợi hạ, vung tay lên, một cái ván một đó là xuất hiện, rõ ràng là hậu trường. Mà hắn trực tiếp lấy thần niệm ở phía trên viết lên. Cùng lúc đó. Ở đỉnh đầu của mọi người. Một hành hành phụ đề một chút xíu ngưng tụ mà ra. Cũng kèm theo bồng vũ tự tin mà giàu có thi vận thanh âm. Mấy vang thần trung mở thấy đường. Mấy tiếng mộ cổ khải từ hàng. Bộ lao đánh thức tam sinh mộng. hữu tình vô tình hai vô thường. Theo đề nhất thủ viết xong. Rất nhiều người đang trầm ngâm đi qua. Lập tức ánh mắt sáng lên Đồng loạt khen ngợi Ngay cả tống nhân cũng cảm thấy Này thơ cũng hàm chứa một cổ để cho người ta thoải mái thiền ý Tinh tế nhay Ý cảnh rất là tươi sáng Không tệ không tệ Bồng vũ thấy vậy Trong lòng cũng là yên tâm lại Bài thơ này từ từ làm được sau Cũng tìm rất nhiều danh túc giúp xem qua Theo mọi người trở lại một bài tiếng kêu Bồng vũ tiếp tục ở trên mặt bản viết ra cuồng phu ai nói thiếu niên là phong lưu. Tuổi xế chiều mơ mộng thắng một nước. Những năm cuối đời giữ lời lăng vân trí, chỉ lông mi câu ngao đến bạc đầu. Văn võ lưỡng đạo để tâm lúc này, dưỡng tâm dưỡng khí mật như kiếm. Toi gôn mới ngang dọc, muốn thành đại nghiệp mặt cho quần hiền. Một bài tiếp lấy một bài. Tống nhân bao gồm người sở hữu. Đối với này cái nữ tử tài hoa là chân chính bội phục. Mỗi một thủ đô mang theo không đồng ý cảnh. Lại chuyển hóa cực vì hoàn mỹ. nghênh đón mọi người không ngừng tiếng hoan hô. Chỉ là tống nhân nghi ngờ. Dựa theo hạ chỉ Lam từng nói. Cái này bồng vũ hẳn sẽ cùng với nàng so đấu. Để cho nàng bêu xấu mới là. Này 30 thủ đô nhanh làm xong. Đến thời điểm lấy cái gì so đấu tống nhân lặng lẽ nhìn một cái hạ chỉ lam Nàng lại không một chút nào cuống cuồng Còn một bộ bồi phục sáng vẻ Kỳ quái Chẳng lẽ ta thật vất vả hối đoái một quyển đường thi 300 thủ không có đất dùng võ rồi hạ rất nhanh Bồng vũ liền đem chính mình chuẩn bị 30 bài thơ từ toàn bộ viết và phát triển thì xong Rồi, rồi sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn về phía chân trời tống nhân cũng tò mò bởi vì bồng vũ quả thật rất không tồi ba mươi thủ đều vì giai tác nhưng vào lúc này tống nhân đột nhiên có cảm giác cho đòi một dạng tại hắn trong tầm nhìn xuất hiện một bộ cùng người khác bất đồng bảng phía trên có bồng vũ tên họ thật giới tính thân cao bao gồm tu vi bút hiệu vì tiểu bồng bồng danh nghĩa đó là hôm nay làm ba mươi bài thơ tử trong đó có tam thủ vi tốt đẹp, lục thủ vi ưu, mười hai thủ vi lương, còn thừa lại cửu thủ vi phổ thông. như vậy chấm điểm tiêu chuẩn, lại cùng hắn ở yêu tộc sống nhau như đúc. nhưng lại không thể không nói, Cái này bồng vũ là thực sự có chút tiêu chuẩn, lại sẽ có được thiên đạo như vậy thừa nhận. hơn nữa mới vừa rồi nàng làm những thi từ kia, xác thực xác thực làm khá vô cùng. Mà ở bồng vũ tên sau lưng Còn có một cái bị lật xem mở ra sách vở hình dáng Bên trong có một cái số điểm 46 Điều này đại biểu Bồng vũ làm nhiều như vậy thi tử Cũng chỉ có 46 phân Đây là thiên đạo võng đối với nàng chấm điểm số quá hà khắc đi Tống nhân một trận trầm ngâm Sau đó phát hiện bên trái thượng giác còn có một cái càng nhiều dòng chữ Tâm thần nhấn một cái Đột nhiên, vô số thi từ tên đó là xuất hiện xuất hiện. Mỗi người đều có thi từ. Tên họ thật cùng giới tính. Vậy kêu là một cách đồ sổ. Mà xếp hàng ở trước mặt. Cơ bản đều là 63 phân đến 72 phân tả hữu. Bồng vũ số điểm này. khách nhưng đã xếp hàng người thứ 50. Lại có nhiều người như vậy lặng yên không một tiếng động làm nhiều như vậy thi từ A. Thật lợi hại mà ở đỉnh chóp nhất có tam đạo kim sắc, mười đạo màu xám quang mang không ngừng ngọa ngợi phản phất bị ngăn cách bởi một cái trong suốt màn hào quang bên trong. phía sau thập tôn thần vật bên dưới có phần số một trăm thần chi vì ba trăm. nhìn dáng dấp hẳn là đạt tới yêu cầu cũng sẽ bị tặng cho. đột nhiên một cổ tin tức tràn vào tống nhân não hải. một hồi lâu sau hắn hai mắt sáng lên.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 muốn cho một cái số điểm đi đến nhân lấy được thần vật đầu đồng ý một phiếu thiên đạo nếu như không muốn cho phiếu phản đối cũng là không thông quá hai người lẫn nhau hợp tác lẫn nhau ngăn được minh bạch quy tắc sau tống nhân không khỏi trở nên kích động vẫn còn có tốt như vậy chuyện này thiên đạo võng đối với chính mình thật là thái tôn nặng có hay không á không giờ phút này quá nhìn vẻ mặt say mê bồng vũ tống nhân thần thức trở về thực tế không khỏi một trận tiếc nuối cô nương ngươi còn kém xa nhiều chút này nho môn đổ bên trong tựa hồ so với viết mà thừa nhận không một chút nào dễ dàng thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi bồng vũ trên mặt thất vọng càng ngày càng đậm tình cảnh một lần lung túng Hạ chỉ lam càng là tiến lên khoác ở bồng vũ cánh tay Bồng vũ cúi đầu xuống Gượng gạo cười một tiếng Có người đi ra Ha <cười> ha Không việc gì Xem ra nho môn cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à Vậy làm sao cảm giác so với kia kiểm nghiệm còn phải nghiêm khắc đây Đúng nha đúng nha Ta cũng cảm thấy tốt như vậy cùng số lượng nhiều thi từ đây Mọi người mỗi người vì bồng vũ tìm một dưới bậc thang Dù sao nhân ra lời thề son sắc muốn có được nho môn một chút thiên địa hiển hóa đâu rồi Ngay trước nhiều người như vậy mặt Hôm nay lại vừa là nàng lễ đính hôn Rất nhanh Bồng vũ cũng là cười Xem ra ta xem thưởng nho môn Không việc gì Nếu quả thật đơn giản như vậy Kia thần chi cùng thần vật khởi là không phải thành cải trắng rồi Này mới có tính khiêu chiến Hôm nay 30 thủ không được Lần sau ta liền 100 thủ 100 thủ không được Ta liền một thiên thủ Tóm lại Kia đổ bên trong Nhất định có ta bồng vũ một chỗ bồng vũ hào khí đại phóng Không có chút nào mất hết ý chí Điều này cũng làm cho tống nhân có chút ngoài ý muốn Đại gia tộc chính là đại gia tộc Tâm tính cùng kiến thức một chút không giống nhau Mọi người cũng là chúc mừng Tiếp đó Ăn chơi đùa tống nhân nhìn một chút chính mình đường thi 300 thủ cùng với hạ chỉ lam Cùng giờ phút này bồng vũ thân mật khoe mật sáng vẻ Tựa hồ biết cái gì Lắc đầu một cái cười khổ Sau đó ôm tiểu hề tìm ăn ngon pha mập vào lúc này lại đi tới hoành mũi thủ nhãn Tống nhân một trận lúc túng Sau một khắc Vốn là ý chí chiến đấu sục sôi Chuẩn bị tới một trận nam nhân chiến đấu ở giữa pha mập nhất thời giống như xì hơi chiến bại gà trống như thế. Tống đại ca. Thật là khó a Chẳng lẽ phải nhất định biến thành một cái người gầy mới được sao quay chụp chu tiên phim bộ. Tống nhân lấy yêu cầu đấm bóp mượn cớ. Để cho mập mạc lẫn vào trong đó. Có thể khoảng cách gần cùng hạ chỉ lam tiếp xúc. Cở vương thành mai hoa thư ốp. Tống Nhân cung cấp tốt như vậy một hoàn cảnh Có thể để cho mọi người vui vẻ hòa thuận ở trong đó chơi đùa Kinh đô Hoàng thành Điểm mặt lâu Tống Nhân đáp ứng xa mập mời Để cho Hạ Chỉ Lam cũng cùng nhau đi tới Rõ ràng cơ hội đều cho Tại sao à chúng ta cũng cũng coi là thanh mai trúc mã Thế nào cảm giác sống như cấp cho người khác làm áo cưới Tống Nhân vấy vấy tay, Kha Mập một bộ không tình nguyện dáng vẻ bước chập trưởng tới. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 319 chư tam buồn sầu Kha Mập không tình nguyện đi tới. Tống Nhân ôm tiểu hề cười khổ một hồi. Kha Mập! Đuổi theo nữ hải đâu rồi? Ngươi muốn chủ động. Càng là muốn nói rõ. Mà là không phải dục rè e sợ thủ hộ ở bên người liền có thể. Nam đuổi theo nữ cách ngọn núi Nữ đuổi theo nam tầng ngăn cách xa Chân chính ái tình là lẫn nhau Muốn càng nhiều Gặp phải phiền toái thì sẽ càng nhiều cái gì cũng không nghĩ Ngược lại một chút phiền toái không có Ngươi sợ càng nhiều khi dễ ngươi nhân thì càng nhiều cái gì cũng không sợ Ngược lại không ai dám khi dễ ngươi Nhìn ngươi và hạ chỉ lam một mực như hình với bóng Nhưng ta hỏi ngươi một câu Ngươi đến bây giờ. Đối hạ chỉ Lam có thể từng nói qua. Ngươi thích nàng những lời này sao Tống Nhân sau khi nói xong. Kha mập dần dần ngẩng đầu lên. Như có điều suy nghĩ. Hắn tựa hồ. Thật cho tới bây giờ chưa nói qua. Nhưng là bây giờ nàng đối với ngươi đã thích. Kha mập quật cường nói. Tống Nhân lắc đầu một cái. Ta có yêu mến người. Hơn nữa. Hạ chỉ Lam đối với ta. Có lẽ chỉ là đơn thuần kính nể mà thôi Là một loại đối với thần tượng thích Giống như nàng thích cái kia như thế Yên tâm đi được rồi Có lẽ là Vân vân Làm sao ngươi biết thần tượng nàng là cái kia khổ Ta Ta đoán Không đúng Lần trước ở kinh đô nàng nói cho ta biết Khác nói sang chuyện khác Ái tình đều là mình tranh thủ Khác kinh sợ Bên kia tựa hồ có thanh âm Chúng ta đi nhìn một chút xa xa Tựa hồ có một cái đại lồng sắt bị mang ra ngoài Rất nhiều người nghỉ luận âm ỉ Tiểu hề đưa cổ đi xem Tống nhân liền vội vàng ôm đi Kha mập biếu môi bất quá đối với tống nhân lời nói Nghe vẫn là tiến vào Để cho ta bình phục một chút Tìm đúng cơ hội Ta phải đi biểu lộ Đi nói ba chữ kia Kha mập nhất thời vui vẻ Hoạt bát Vui vẻ giống như một hai trăm cân mập mạc Hướng đám người đi Chư Tam rất buồn sầu Buồn sầu muốn tự sát Nhìn một chút cùng ở một cái trong lồng tre nguyệt mị Lại vừa là thở dài một hơi Lần này là thật không oán hắn Lần trước A Bảo biến mất Nương nương lại bị yêu tộc cao tầng vồ lấy Thiên thanh xà vương lãnh địa trong lúc nhất thời như rắn không đầu Tứ nương tạm thời tiếp quản truyền đạt mệnh lệnh tìm chung quanh à bảo tung tích. Hắn chỉ là ở biên cảnh chạy hết một chút. liền bị nhân tộc bắt đi. muốn là không phải suy nghĩ chuyển nhanh. thổ lộ đôi câu thi từ. lúc này mới bị bắt được nhân tộc lánh địa. sống một cái mạng. lúc đó nhưng là ở nhân tộc sẩn xạ hoàng hướng kinh đô a. đần độn u mê bị những công tử ca kia mang vào điểm mặt lâu. coi là tỉ thí đầu trụ. Cuối cùng bị một cái nhân tộc cấp cứu Nhắc tới cái kia nhân tộc An Tông tên hắn đều không nhớ. Chỉ biết là hắn lại là A Bảo bằng hữu A Bảo lại cùng nhân tộc có giao tình. Thật là không tưởng tượng nổi. Hắn càng là đã chiếm A Bảo mặt mũi. Sống tiếp được đi. Đúng như dự đoán. A Bảo cuối cùng trở lại. Càng bị yêu hoàng đại nhân. Mang theo tiến vào Long Thủ Sơn tiến hành phong thưởng. Cùng đi còn có thập vạn đại sơn những quý tộc kia mục kiêu cùng khuê sát. Quả thực để cho hắn hâm mộ. Sau chuyện này Long Phu Nhân bên kia ở yêu thần võng bên trên mở ra phát sóng trực tiếp. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Bất chi bất giác. A bảo lại lợi hại như vậy. tu Vi càng là đạt tới hóa thần cảnh. Cùng mục kiêu khuê sát bọn họ. Căn bản không phân cao thấp. Êp cuối cùng. Hai người hợp lực đối kháng A Bảo. Khi đó hình ảnh liếu lo tới. Rất là tiếc nuối. Về sau nữa. Liền nghe được A Bảo bị nhân tộc hỏa vương trúc diệp giết chết. Lần nữa mất đi A Bảo. Ngọc Linh lung cùng tứ nương các nàng đau đến không muốn sống. A Bảo quá đáng thương. Này cũng mấy lần. Vận mệnh quá bi thảm rồi. Thật là ứng nhân tộc câu kia xanh ngôn. Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ nhưng là trước đây không lâu a bảo lại đang chậm rãi đổi mới hắn đại bát hầu càng là đạt tới tinh phẩm yêu đế đi ra hiền hóa khen thưởng cũng không có hạ xuống thiên thanh xà vương lãnh địa một loại bọn họ ở ghi danh yêu thần võng lúc cũng sẽ cặn kẽ ghi chép vị trí cùng thế lực bên dưới như lần trước a bảo ngộ không chuyện tiến vào lưu danh Yêu đế đại nhân ý chí trực tiếp hạ xuống thiên thanh xà vương lãnh địa. Cho khen thưởng là để cho hình tượng xuất hiện ở toàn bộ yêu vực. Mà bây giờ. Đại bát hầu tiến vào tinh phẩm. Lại không có trực tiếp đạt đến thiên thanh xà vương lãnh địa. Mà là hiện hóa tại chỗ có địa phương. Có lẽ là lần này yêu thần võng cùng nhân tộc thiên địa võng đụng vào nhau. Cùng lúc trước không giống nhau. Với thiên địa võng như thế. Tiến vào tinh phẩm sẽ hiển hóa tại chỗ có địa vực Hay hoặc là nói A bảo không có ở đây yêu vực Mà là ở nhân tục bởi vì ở nhân tục Hay lại Là loáng thoáng có thể cảm ứng được yêu thần phóng, Giống như nhân tục ở yêu vực Có thể ngơ hồ cảm ứng được thiên địa phóng như thế Lần trước A bảo liền là bị nhân tục bắt đi Sau đó ý tưởng nghĩ cách chạy thoát Cũng tiến vào một cái cơ duyên nơi Tu vi tăng nhiều lần này có thể hay không cũng có thể đây thừa dịp hai vị nương nương không chú ý nguyệt mỹ cùng chư tam chạy trốn nguyệt mỹ thích a bảo chư tam biết cho nên khi có cái suy đoán này sau nguyệt mỹ liền không nhịn được coi như không đi được nhân tộc lánh địa ở bên cạnh nơi lặng lẽ cũng là có thể ta ngửa mặt trông lên ta chúc phúc Không có cách nào chư tam không thể làm gì khác hơn là đi cùng đi. ngươi nói nếu như nàng có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Tứ nương nhất định sẽ lột hắn ra heo. Cũng là vận khí kém. Vừa tới hai tộc biên cảnh. Còn không có thô bị ngửa mặt trông lên đâu rồi. Liền bị nhân tộc lẻn vào đi vào chú thích tin tức cùng địa vực địa mạo nhân tộc quân sĩ bắt được. Càng đúng dịp là. Bắt hắn vẫn cái kia kêu khổng bạc thu tướng quân. chư tam đến bây giờ đều nhớ hắn thấy chính mình kia khiếp sợ ánh mắt cùng lời nói. Ta giọt ai ra? Ta lại sinh ra mặt mô trứng. Yêu tộc biến hình sau. Đều dài hơn như vậy giống nhau như đúc cùng xấu xí làm người ta tức lộn ruột ấy ư. Ta đây nhớ lần trước thật giống như cũng bắt một cái như vậy xấu xí heo. Bởi vì sẽ làm thơ bán cho những quý tộc kia vui đùa, còn chiếm được một số lớn tiền thưởng đây. mắt nhìn nhân gia liền muốn động thủ kết liễu hắn môn. tiếp theo sau đó đi sâu vào tiềm hành đâu rồi, chư tam vậy còn quan tâm được còn lại, trực tiếp há mồm. tướng quân đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. hết thảy là như thế thuận lý thành chương. hắn và nguyệt mỉ hai cách lại bị bán vào rồi nhân tộc lãnh địa vì tướng quân kia tiếp tục dẫn tiền thưởng vui dạo rực trở về sau đó một đường lắc lư liền đến nơi này nhưng hắn tin tưởng lại cũng không có người tộc cứu bọn họ rồi lần trước có thể gặp được thấy cái kia a bảo bạn tốt nhân tộc đã là đốt hương rồi thật xin lỗi chư ca ca đều là ta tự do phóng khoáng là ta hại các ngươi nguyệt mị một cái đứng ở trong lồng sắt Anh anh anh phổ mà bắt đầu Trư tam còn có thể làm gì Đều đã bị bắt tới đây rồi Mấy ngày nay hắn một mực ở an ủi nàng Không việc gì Ca cũng là người từng chạy Có kinh nghiệm Nhân tộc cũng không nhất định sẽ giết chúng ta Muốn giết sớm giết Chúng ta một mực học tập nhân tộc phát biểu đâu rồi Đợi một hồi phỏng chừng hay lại là làm thơ Chỉ cần chúng ta suy nghĩ linh hoạt điểm Làm chút thơ hay Nói không chừng liền có mạng sống Chỉ cần có cơ hội Nhất định liền chạy đi đây Chư Tam nói Nhưng Nguyệt Mị có thể cảm ứng được bên ngoài nhân tộc tiếng gọi âm ỉ Còn có một vài người vô hình trung phát tán uy áp Thật là so với hai vị nương nương So với bái kiến hỏa toan yêu hoàng còn muốn cường đại gấp trăm lần nghìn lần Thế nào trốn căn bản không khả năng Liền sau đó một khắc Lồng sắt một trận đung đưa Ngay sau đó Liền bị cách không dơ lên Nguyệt mị bị dọa sợ đến vừa căng thẳng Hai cái hổ ly lỗ tai, Cái đuôi hổ ly trực tiếp toát ra Nhảy đến chư tam bên cạnh Ôm lấy hắn run lẩy bẩy Chư tam cũng là khẩn trương nuốt nước miếng một cái Thoạt nhìn là tự cấp Nguyệt mị trấn an Nhưng thật ra là đối với chính mình ở trong lòng ám chỉ đây. Hắn ngu nữa yêu có ngốc phúc. Cũng không khả năng liên tục hai lần vận khí tốt gặp phải A Bảo bằng hữu. Lại bị cứu giúp đi. Nếu quả thật có thể ta ăn phân đều có thể. Theo lồng sắt phía trên tấm vải đỏ vén lên. Nhức mắt ánh mặt trời chiếu đi vào. Bọn họ co giúp ở một khối. Theo bản năng nheo lại mắt. Bên tai là rất nhanh truyền tới rất nhiều nhân tục hoa hoa tiếng thán phục cùng tiếng nghị luận. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 16 chương 320 ăn nhân. cứu mạng A chư tam rất sợ hãi. Nhưng cố tự chấn định. Bởi vì hắn thật là người từng chảy Có kinh nghiệm. Húng chi. Đã nửa hóa thành yêu thân nguyệt mị run dày thân thể ôm thật chặt hắn cánh tay đây. Theo ánh sáng sau khi khôi phục. Hắn thấy được nhiều như vậy thiếu niên nhân tộc hiếu kỳ vây quanh hắn. Từng cái phát tán ra uy áp cũng cực kỳ khủng bố. Tựa hồ so với lần trước còn lợi hại hơn. Đây rốt cuộc là nơi đó bất quá rất nhanh hắn liền từ những thứ này các thiếu nam thiếu nữ trong mắt thấy được thịt mũi coi thường chán rét. Ngược lại đối gục cái đuôi cùng lỗ tai nguyệt mị vẻ mặt hiếu kỳ. Nhất là những thứ kia nam. Hắn không để lại dấu vết đem nguyệt mị hướng phía sau mình lôi kéo. Sau đó đứng lên. Miệng phun nhân tục phát biểu. hải Các ngươi khóe a Ta tên là Trư Tam. Chính là một cái phổ thông trư yêu. Ta cũng không hại quá bất kỳ một cái nào nhân tục đây. Trư Tam vẻ mặt cười hì hì bắt đầu nhượng bộ. Lúc này muốn cái gì mặt mũi chỉ cần có thể còn sống. Vạn sự tất cả có thể. Liên chút tu vi này Một cách yêu binh mà thôi Nếu là có nhân tộc tử trong tay ngươi Ta đều thay hắn mất mặt Thật tốt xấu xí Nhất là khóe miệng kia hai cây răng dài Còn vàng vàng Thật là ghê tởm. Chính phải chính phải Bồng vũ cô nương Ngươi đây từ nơi nào lấy được Chúng ta đợi một hồi còn phải cùng ăn đâu rồi Quá ảnh hưởng thèm ăn bất quá kia chỉ tiểu hồ ly nhìn thật có lòng chinh phục a. bất quá như đã nói qua, con heo này yêu thế nào cảm giác như vậy nhìn quen mắt. tựa hồ ở nơi nào bái kiến ta cũng là lý huynh. có sống hay không lần trước điểm mặt lâu trong kia đầu lính tiền đặt cuộc chư yêu à ồ. ngươi vừa nói như thế, thật đúng là thật sống. ngoại trừ càng xấu xí một ít. Kia không phải là bị công chúa điện hạ cho thắng đi rồi chưa cũng phải à? Hạ ra tiểu công chúa không phải ở chỗ này sao? Có thể hỏi một chút à? Công chúa? Ngươi lần trước thắng được con heo yêu đây một ít đã từng đã tham gia điểm mặt lâu nhân nhị luận âm y ở. Cuối cùng nhìn về phía cùng bồng vũ kéo cánh tay hạ chỉ lam. Hạ chỉ lam thực ra khi nhìn đến trư tam lúc cũng là sưởng sờ quá giống bất quá kia không phải là bị tống nhân cho vội vã mang đi ấy ư tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ bán cho bồng vũ rồi hả hả chỉ lam nhìn về phía bồng vũ bồng vũ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nàng nghe nói qua xưa nay chỉ thích âm nhạc khoe mật lại đang lần trước điểm mặt lâu lấy thi từ đánh bại rất nhiều người cũng lấy được rồi hạng nhất những thi từ kia nàng cũng nhìn cực kỳ tốt lần này mời tới Thực ra còn muốn trao đổi một chút Hơn nữa này chủ yếu vẫn là mặt thừa ca ca biết rõ mình thích làm thơ Nghe được cái này sao cái kỳ vật liền thu tới Dù sao nơi này là thiên linh bộ địa bàn Bởi vì trước thời hạn thả ra tin tức Sau chuyện này mới biết Yêu tộc bên kia Lại có rất nhiều xét làm thơ yêu tộc Càng là xuất hiện một cái yêu thần võng Ở phía trên liên tái đây Nhân vì nhân tục tinh thần không cảm ứng được yêu thần võng Thật sự trong vòng rốt cuộc là như thế nào Bọn họ cũng không biết Bất quá coi như biết Cũng là thịt mũi coi thường Đám kia suy nghĩ đơn giản yêu tục Có thể viết ra cái gì tới lúc này mới vừa mới bắt đầu Làm sao có thể hơn được chúng ta đã phát triển hơn 2.000 năm nhân tục đâu rồi Chúng ta bên này cũng nghiên cứu không xong đây Giờ phút này đối mặt bồng vũ mắt đối mắt ánh mắt tò mò. Hạ chỉ lam theo bản năng quay đầu. Nhìn về phía chính hướng trong đám người chen trúc tống nhân cùng pha mập. Pha mập thấy trư tam đồng thời xứng sờ, sau đó cũng nhìn về phía tống nhân. Tống nhân càng là trực tiếp bưng kín mặt. Không phải đâu. Lần này chả thế nào mang một cái chức vốn là mơ hồ chỉ là một suy đoán. Không nghĩ tới lại thành sự thật thật không khiến người ta bớt lo a. Nhất là giờ phút này Kha Mập cùng Hạ Chỉ Lam nhìn sang ánh mắt, đủ để chứng minh hết thảy. Lần trước ba người ở điểm mặt lâu bên trong địa lao đồng thời đem chư tam mang ra ngoài. Tống Nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là truyền âm cho Hạ Chỉ Lam. Tông chúa điện hạ, có thể hay không giúp một chuyện? Bọn họ nhưng thật ra là ta nằm vùng ở yêu tộc nhãn tuyến. Không biết thế nào Lần này lại bị bắt Hạ chỉ Lam nghe cuối cùng minh bạch lần trước Tại sao lại cứu cái này chưa yêu rồi Nguyên lai like là như vậy à Nhãn tuyến thực ra vô luận nhân tục hay là yêu tục Với nhau đều có Chỉ là tống đại ca là làm âm nhạc Muốn yêu tục nhãn tuyến làm gì chẳng lẽ là tìm dược liệu nào đó Hoặc là hỏi dò tin tức sao hạ chỉ Lam thấp giọng ở bồng vũ bên tai nói những gì Bồng Vũ tỏ ý biết Thực ra nàng đã không có gì hay gì Yêu tộc bên kia bây giờ chỉ cần bắt cái hóa hình Suy nghĩ linh hoạt yêu Cơ bản cũng sẽ ngâm bên trên đôi câu thơ huống chi đúng như mọi người thật sự nghị luận Tiếp theo chính là ăn bọn họ tận lực chuẩn bị bữa ăn thực Cách này chư yêu tướng mạo cùng với hồ ly trên người thật sự tản mát ra mùi vị Xác thực ảnh hưởng thèm ăn Bồng vũ gật đầu một cái, cái lồng bên trên tấm vải đỏ liền bị hai bên nhân lần nữa trùm xuống, hướng bên trong mang đi. Chư tam xứng sờ. Này vậy là cái gì bộ sách võ thuật? Chúng ta còn không có biểu diễn thi từ, Không có biểu diễn sở trường đâu rồi. Như ngươi vậy là trực tiếp đối với chúng ta truyền đạt tử hình A. Xong rồi xong rồi, lần này trốn không thoát. Nguyệt Mỹ bị dọa sợ đến càng là không ngừng run rẩy đứng lên Theo Mỹ thực bắt đầu ăn Tống Nhân là hướng nhốt chư tam lao ngục đi tới Cửa chỉ có hai tên hộ vệ Cũng không có ngăn chở Tống Nhân Hôm nay tới tham gia Đều là từng cách phó lường quý công tử Không đắc tội nổi Huống chi Hai đầu tiểu yêu mà thôi Vốn là biểu diễn vật thật là thối thối cái kia con heo nhỏ dọa đái ra sao theo đến gần bên trong cái lồng tiểu hề đột nhiên che miệng nói tống nhân không khỏi cảm giác một trận buồn cười đừng nói nhảm bọn họ có lẽ thật lâu không tắm hơn nữa heo thực ra rất thích sạch sẽ tống nhân vừa nói vừa đến cái lồng cảnh bên trong liền truyền ra nguyệt mỹ cùng chư tam tiếng đối thoại âm chư đại ca chúng ta sẽ chết sao nguyệt mỹ đừng sợ có chư đại ca ta ở bên cạnh ngươi đâu rồi? lê gấm trên hoàng tuyền lộ, chúc ta làm bạn cùng đi trước. ô ô ô ngươi đừng khóc a, ta sợ nhất cô gái khóc. ta đột nhiên thật khó chịu, ta không nghĩ đi chung với ngươi hoàng tuyền phải đi cũng là a bảo đại ca phụng bồi ta. hừ, y, cường, ta chỉ là không có tiến hóa hoàn toàn. ngươi chờ ta đột phá tu vi đến kim đan cảnh. Thực ra cũng có thể biến hóa rất tuấn. Tú bất quá có chút mập mà thôi. Vậy ngươi lúc nào thì có thể đột phá đâu rồi? A bảo đại ca phòng chừng cũng yêu vương cảnh. Bây giờ ta thật sự muốn A bảo đại ca. Ai? Ta cũng muốn A. Ta còn muốn lần trước đã cứu ta cái kia nhân tộc đâu rồi? Hắn là A bảo bằng hữu. A bảo A bảo. Phù hộ ta cùng Nguyệt Mỹ Bình An thoát hiểm A. Dù sao chúng ta có thể là vì tìm ngươi mới bị bắt. Dào chư tam lời còn chưa nói hết. Cách lồng bên trên tấm vải đỏ đột nhiên bị một cái vạc trần. Lộ ra tống nhân ôm tiểu hề nụ cười. Trong lúc nhất thời. Không khí cực độ an tính. Chư tam càng là không tưởng tượng nổi nhìn tống nhân. Nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói. A bảo ngươi thật hiển linh. Ta yêu ngươi chết được tống nhân cười phổ một hồi nhìn một chút nút ở chư tam phía sau nguyệt mị vừa nhìn về phía chư tam đã lâu không gặp a thật đúng là có duyên phận chư tam trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười trực tiếp hai đầu gối hướng trên đất quỳ một cái ăn nhân cứu mạng a từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười sáu chương ba trăm hai mươi ta đã có người yêu có hạ chỉ lam há mồm hai cái hạ đẳng tu vi yêu binh bồng vũ liền không hề nghĩ ngợi liền tặng cho rồi nàng chờ đến lúc rời đi sau khi mang đi là được nhận được tin tức tấm nhân dĩ nhiên án thư một hơi thở lại thiếu hạ chỉ lam một phần nhân tình rồi bất quá trước không nói cho chư tam cùng nguyệt mỹ rồi được để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu bọn họ không thể nào mỗi lần cũng trở tức tốt như vậy đụng thấy mình hơn nữa Chư Tam cùng mặc dù Nguyệt Mỹ là hắn ở yêu vực nhận biết nhóm đầu tiên bằng hữu. Nhưng giữa bọn họ khoảng cách là càng ngày càng lớn. Bắt đầu không ở một vòng trong. Bọn họ mục tiêu. Là sinh thời đi đến Kim Đan Cảnh. Mà Tống Nhân. Lại đã đạt đến Ngọc Linh Lung cùng Tứ Nương Yêu Vương Cảnh. Động hư cảnh sơ kỳ rồi. Đương nhiên rồi. Tống Nhân không thể nào nghĩ như vậy cầu thả phú quý còn chớ tương vong đâu rồi nhưng là thường ngày lui tới như vậy rãnh chỉ có thể càng ngày càng lớn đám này đến từ mỗi cái bất đồng thiết lực các thiếu nam thiếu nữ đối với bồng vũ cùng mạc thừa đính hôn còn cần lưu lại bốn năm ngày dáng vẻ mới có thể từng cái trở lại cho nên tống nhân liền lưu lại bởi vì bây giờ một mình hắn đi lời nói Mang theo chư tam cùng Nguyệt Mỹ sẽ đưa tới hoài nghi. Hơn nữa Hạ Chỉ Lam nói không chừng cũng sẽ cùng theo hắn rời đi. Hạ Chỉ Lam vừa đi, Kha Mập nhất định sẽ đi. Nhân vì bản thân một người. Mà đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Hắn còn ôm Tiểu Hề. Đến thời điểm khởi là không phải để cho người ta ra một cách hắn lai lịch. Tự mình rót không có vấn đề. Nhưng là Tiểu Hề là cách mình định sờ hơn nữa một khi nổ mạnh kia có thể là không phải phạm vi tính mà là chủng tộc tính cho nên tống nhân lựa chọn lưu lại cũng ở buổi tối cùng mọi người tham gia đại hình đống lửa khiêu vũ thật là vô cùng náo nhiệt trong đó ngược lại là có một việc để cho tống nhân đến bây giờ còn cười không được uống rượu say kha mập la hét phải hướng hạ chỉ lam biểu lộ Càng là ở cửa vương thành những thứ kia thế tử môn kích động khích lệ hạ. Thôi tán đến hạ chỉ lam bên cạnh. Ngươi làm gì vậy? Mặt thế nào đỏ như vậy uống bao nhiêu rượu hạ chỉ lam đang cùng bồng vũ cùng với còn lại một bang nữ vừa nói vừa cười lúc. Tha mập liền một cổ mùi rượu đập vào mặt. Để cho hạ chỉ lam nhíu mày một cách nói. Cách gọi là rượu tráng kinh sợ nhân mật. Tha mập suy nghĩ hôm nay tống nhân nói tới. Thở dài một hơi Sờ một cách đỏ thắng chót mũi nói Lam Lam Ta Ta thích ngươi Thích ngươi rất lâu rồi Hôm nay ta biểu ca đính hôn Xem ta thấy thèm Các loại lần này trở về Ta sẽ để cho ra ra hướng hạ thúc thúc cầu hôn Ta Dừng lại hạ chỉ Lam liền vội vàng đứng lên Bởi vì đã có rất nhiều người nhìn hướng bên này rồi Một là hạ gia hoàng triều duy nhất tiểu công chúa Một là tài lực cực sự hùng hậu pha gia Hơn nữa cổ vương thành những thế tử này Nhiều năm như vậy một mực ở âm thầm kết hợp pha mập cùng hạ chỉ lam đây Bởi vì chỉ có hạ chỉ lam có đối tượng Bọn họ mới có thể phong lưu khoái hoạt cùng quá chính mình thời gian Nếu không Bọn họ tất cả đều là hạ gia thúc thúc mục tiêu Cưới hạ chỉ lam ngươi đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được vẫn không thể bên ngoài tìm nữ được cả đời a nhiều bực bội tống nhân là lặng lẽ đi bộ sau lưng nắm giọng hô to một tiếng chung một chỗ chung một chỗ ồ cái này thật tốt cáp nhất thời một số người bắt đầu đồng ý đứng lên chung một chỗ chung một chỗ tất cả mọi người cũng súng lại thật lòng chúc phúc Bồng Vũ cùng Mặc Thừa cũng vậy, một là chính mình tốt khoe mật, một là chính mình biểu đệ. Hơn nữa hai người bọn họ đát đát nhiều năm như vậy, nếu như có thể xong Hỉ Lâm môn lời nói, dĩ nhiên tốt hơn rồi. Pha mật là bị mọi người càng khích lệ. Nói thẳng, Lam Lam, gặp ngươi là kiếp này duyên phận, yêu ngươi là ta đời này hạnh phúc, thủ hộ ngươi là ta đời này lựa chọn. Cho ngươi ta đời này không oán không hối. Ta sẽ yêu ngươi đến địa lão thiên hoang. Lam Lam. Ta biết ngươi cái gì cũng không thiếu. Ta hiện tại liền đem trên người của ta tối bảo vật quý giá cho ngươi. Để biểu hiện ta thành ý. Ở vô số người ánh mắt tò mò hả. tha mập vẻ mặt không nỡ bỏ từ nạp giới lấy ra một cái huy chương. Này huy chương vì hắc kim vẻ. Phía trên là một vòng trăng tròn. Bên cạnh còn có hai đoá mây trắng. Đây là hắn cất dấu vật quý giá tối thứ tốt. So với trong nhà những thứ kia linh dược thần thông bảo bối thật tốt hơn nhiều. Trong đám người tống nhân ở thấy kia huy chương lúc. Nhất thời tức cười. Đây chính là trên người của ngươi vật chân quý nhất chơi đây kia huy chương hạ chỉ lam dĩ nhiên nhận biết. Trước ở thiên ma hải. Kha mập sẽ cầm được nước rồi. Chính mình vốn chính là có bản lãnh tới đánh ta a phen Thu tập hắn ký tên thư Mà này huy chương Càng là chỉ có một Lại cứ lệ rơi vào tha mập trong tay Hơn nữa hắn một mực giữ lại Làm không xuất bản nữa cất dấu vật quý giá vật Không nghĩ tới lần này hắn lại lấy ra Này Tha huynh Đây là vật gì làm sao lại thành ngươi vật chân quý rồi Ta còn tưởng rằng là ngươi tiết tháo đâu Ha ha, cái này tốt giống như là Bách Thế Huy Chương. Do chứng nhận công hội ban bố, lại đối mỗi vị chỉ ban bố một cái. Trung hội trưởng cũng ở nơi đây. Có phải hay không là a? Ngươi khi nào có Bách Thế Huy Chương? Kha mập. Ngươi thật cam lòng ấy ư? Ta nhớ được ngươi đã nói với ta, phải thật tốt cất dấu vật quý giá. Lão đầu tử nhà ngươi tới muốn ngươi cũng sẽ không cho. Trung quanh một số người bắt đầu ồn ảo lên Pha mập để chứng minh cách này huy chương chân quý Trực tiếp đem linh lực truyền vào trong đó Nhất thời Huy chương lơ lửng, Phản phất hình chiếu một dạng ở huy chương bốn phía hiện lên quang mang Đồng bộ đổi mấy số liệu Mách thế tác ra Có bản lánh tới đánh ta a sở chứ sách vở Chu tiên Thần mộ Tuyết trung hắn đao hành nho đạo trí thánh ban bố địa chứng nhận công hội ban bố nhân phó hội trưởng trung cảnh sơn phó hội trưởng các nhị phó hội trưởng đường nguyên thực gia tống nhân đã coi như là thánh nhân văn tác gia rồi bởi vì nho đạo trí thánh thành một bộ chân chính thánh nhân văn tác phẩm nhưng tống nhân lại cũng không đi quá chứng nhận công hội cho nên tân huy trương không cầm đâu rồi thậm chí một ít nguyên thạch đều không nhận là không phải tống nhân coi thường mà là nguyên thạch cũng rất sặc sỡ kém xa tít tắp hắn đợi ở trong bí cảnh quan tài cảnh tu luyện giờ phút này một ít không bái kiến nhân nhất thời chừng lớn mắt lợi hại a pha mập thậm chí ngay cả vị kia huy chương cũng làm tới bây giờ đó là chân chính nhân vật ngưu bức nghe nói chỉ có ký tên thư Đều bị thêm đến giá cao Mà bây giờ mọi người tụ chung một chỗ Thậm chí bồng vũ làm nhiều như vậy thơ Thực ra cũng là dính cái kia quang đây Đỉnh đầu nho môn còn xa xa lơ lứng đây Trung cảnh sơn là có thể phân biện thật giả Giờ phút này cũng là đi ra lên tiếng Không sai Đây là thật Là ta tự mình giao cho trong tay Hắn tuy nói như vậy đến Nhưng tâm lý lại từ đầu đến cuối một mực đang quan sát chung quanh Bởi vì hắn biết Cái này nhất định là chung quanh người nào đó Có thể chính là không biết là ai Theo trung cảnh Sơn thừa nhận sau Pha mập một trận cười ngây ngô Hạ chỉ lam nhưng là mím môi Rồi sau đó lắc đầu một cái Pha dương thư Ngươi Ngươi đừng hiểu lầm Thực ra Thực ra ta đã có người yêu theo hạ chỉ lam lời nói hạ xuống pha mập mặt nhất thời buồn bã chung quanh mọi người vây xem tất cả đều xứng sờ không thể nào sau đó hạ chỉ lam ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người cửa vương thành toàn bộ thế tử đồng loạt tâm lý máy động lập tức xoay người che kín mặt không nên không nên đám người sau tống nhân càng là lập tức cúi người xuống tiểu hề lại nói Chà lão gia gia bảo chúng ta đâu rồi chúng ta đi thôi được chúng ta lúc này đi vân vân lão gia gia ở nơi nào liền ở nơi nào tiểu hề đưa tay chỉ một cái tống nhân mới vừa quay đầu đột nhiên đầu một vựng chỉ cảm thấy chung quanh hết thầy cấp tốt quay ngược lại